Thấy văn thư niệm nghiêng thân mình, không ngừng đấm eo, cố Hàn Giang thập phần đau lòng, vội vàng đem nhiệt khăn lông đắp ở văn thư niệm trên lưng. Văn ba xuất phát, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Vì phòng ngừa khăn lông rơi xuống, cố Hàn Giang toàn bộ hành trình dùng tay vịt, một bên hỏi, thư niệm, hảo chút không có. Hảo quá nhiều, biện pháp này quả nhiên dùng được, Hàn Giang, người nghe thấy ba ba lời nói. Cho dù biết văn thư niệm đưa lưng về phía chính mình, cố Hàn Giang như cũ gật đầu. Nghe thấy được, ngươi không thoải mái như thế nào bất hòa ta nói đi, ta cũng thật sớm chút đi hỏi bác sĩ, như vậy ngươi liền không cần khó chịu lâu như vậy. Ta không có việc gì, cũng không phải đặc biệt khó chịu, mang thai đều như vậy đi, bình nhi vẫn luôn cũng ở ổn nào eo đau bối đau, thường xuyên đau đến ngủ không yên, ta còn tốt một chút, ngươi đừng lo lắng. Văn thư niệm xoay người, lộ ra hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, một bên bút về một bên lộ ra ôn nhu tươi cười, phảng phất đang nói này hết thảy đều là đăng giá. Cố Hàn Giang lấy Văn Thư Niệm không có biện pháp, nhìn Văn Thư Niệm bụng, ánh mắt tối sầm lại, chờ đứa nhỏ này ra tới, xem hắn như thế nào thu thập hắn, tận lăn lộn người. Văn Thư Niệm đắp eo thoải mái rất nhiều, thực mau liền nặng ngề ngủ rồi. Cố Hàn Giang vẫn luôn canh giữ ở Văn Thư Niệm bên người, một tấc cũng không rời. Từ biết Văn Thư Niệm hoài hài tử, chỉ cần có thời gian, Cố Hàn Giang luôn là dán Văn Thư Niệm, dẫn tới Văn Thư Niệm rất ít tiến không gian, chỉ có thể chờ Cố Hàn Giang đi làm mới có thể chịu thời gian đi vào một chuyến. Nhật tử thực mau liền đến sơ tứ hôm nay, trong nhà không có việc gì, văn thư niệm khiến cho cố Hàn giang đi đơn vị công tác đi, văn ba sáng sớm liền tới tìm khuê nữ. Khuê nữ, rời giường không? Văn thư niệm mới vừa mặc tốt quần áo, nghe thấy văn ba thanh âm, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Văn ba một bên vào nhà một bên cười mở miệng, trễ chút ta liền xuất phát, cùng ngươi ra ra bọn họ nói, tiểu cố bị ngươi kêu đi đơn vị. Ấn Ấn, an tiết trong nhà cũng không đi thân thích, đơn vị cũng đổi ta khiến cho hắn đi trước xử lý sự tình, chờ không vội có rất nhiều thời gian bồi ta. Văn ba cười gật đầu, như vậy cũng hảo, ngươi hiện tại tháng còn không lớn, hắn nên vội liền đi vội, chờ ngươi tháng lớn ly không được người, lại làm hắn trở về cũng đúng, trong nhà không phải còn có gia gia ở sao. Ta biết đến, đúng rồi ba, phi phi năm nay không trở lại, cấp trong nhà gọi điện thoại không có. Văn ba gật đầu, đánh, mấy ngày nay đều đánh, mỗi lần ngươi đều không ở, liền không kêu ngươi, ngươi đệ đệ nghe nói ngươi mang thai. Cao hứng đến không được, đúng rồi, trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện đem đồ vật phóng trên xe đi. Hảo, hiện tại liền đi ra ngoài đi, ăn cơm sáng chúng ta liền đi phóng đồ vật. Cha con hai đi đến ra ra bên này, nên đón một đốn quan tâm, ăn cơm sáng, văn ba mang theo văn thư niệm ra cửa tàn bộ. Hai người đi đến không ai địa phương, văn ba xoay người đi đem xe vận tải khai lại đây. Bên này che đậy vật rất nhiều, liền ở rừng cây bên cạnh, nơi xa người nhìn không tới bên này. Nhưng thật ra xem bên ngoài tình huống nhìn không sót gì, là cái tuyệt hảo vị trí. Văn Ba trước lên xe đem khoe nữ kéo lên đi, lúc này mới nhảy xuống xe đứng ở một bên trong trường. Văn Thư Niệm trước đem rau dưa đặt ở thùng xe, theo sau từ không gian lấy ra thịt muối đặt ở thùng xe chung quanh, cuối cùng phóng trứng gà đè ở rau dưa thượng, như vậy có thể giảm bớt một ít va chạm, vì phòng ngừa trứng gà có tổn hại, Văn Thư Niệm lại nhiều thả một ít. Trong không gian trứng gà đã nhiều đến vô pháp tưởng tượng, Văn Thư Niệm ước gì nhiều xử lý một ít. Ai làm trong không gian ra cầm quá cẩn mẫn, hảo sơn hảo thủy hảo không khí dưỡng phóng thư tốt. Văn thư niệm gọi Văn Ba ở Văn Ba giúp đỡ hạ xuống xe. Văn Ba nhìn nhìn thùng xe độ cao, lại nhìn nhìn khuya nỡ bụng, vội vàng hỏi thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái. Về sau đừng lên rồi, muốn ta nói ngươi liền phóng trên mặt đất hảo, ta từ từ dọn đi lên, phí không mất bao nhiêu thời gian. Ngươi nảy bỏ lên bỏ xuống, xem đến ta kinh hồn táng đảm. Văn thư niệm cười lắc đầu, còn hảo đi. Ta không có việc gì, hiện tại bụng tiểu, không có gì, chờ về sau bụng lớn phỏng trừng liền không thể còn như vậy. Văn ba gật gật đầu, nhìn kỹ xem khuê nữ sắc mặt, nhìn sắc mặt hồng nguận, nhẹ nhàng thở ra, đem khuê nữ đưa về ra lúc này mới lái xe xuất phát thành phố C. Văn thư niệm ở nhà cũng không sự nhưng làm, ăn cơm chưa đắp cố hàn giang đi nhờ xe chạy tới đơn vị, trên đường còn mua không ít ăn vật hạt dưa. Thư niệm, trong chốc lát ta tới tìm ngươi hai người ở hàng hiên khẩu tách ra, cố hàn giang nhịn không được mở miệng Văn Thư Niệm trực tiếp xua tay, không có việc gì, ta cùng Trần Tỷ bọn họ trò chuyện liền qua đi tìm ngươi, ngoan à, ta đi qua. Văn Thư Niệm xách theo túi đi đến văn phòng, vừa lúc tất cả mọi người ở, Trần Tỷ mới vừa cho đại gia đã phát chỉ tiêu. Trần Tỷ xoay người thời điểm, vừa lúc thấy Văn Thư Niệm, lập tức lộ ra tươi cười, "Thư Niệm tới rồi, mau tiến vào ngồi." Lưu Phượng Chi nháy mắt chạy hướng Văn Thư Niệm, đang muốn cho nàng tới cái đại đại ôm, nhớ tới Văn Thư Niệm mang thai, sinh sôi dừng lại, vẻ mặt vui vẻ nói: Thư niệm, bỏ được tới xem chúng ta làm. Văn thư niệm cười gật đầu, đem đủ vật đặt lên bàn, lúc này mới mở miệng, lại đây thời điểm thấy có bán hạt dưa cùng bánh kem, liền mua chút, cho đại gia nghiên lưỡi răng, đều hảo đi. Hảo đâu, chính là ngươi à? Cần phải hảo hảo chú ý thân thể. Đúng rồi thư niệm, ngươi này mấy tháng. Trần tỷ nhìn Văn thư niệm không rõ ràng vòng eo hỏi, bốn tháng. Trần tỷ nghĩ nghĩ, cười nói, nha, kia không phải điều đi thành phố c thời điểm sao? Còn nói chờ ngươi trở về thằng trước đâu, cái này hảo, có hài tử. Văn thư niệm không tự giác đuốt ve bụng, ôn nhu cười, thuận theo tự nhiên đi, đứa nhỏ này tới cũng thích hợp, cũng trách ta thô tâm đại ý, hai tháng cũng chưa phát hiện. Lưu Phượng chi vô vô văn thư niệm bả vai, rất là vì văn thư niệm cao hứng, đối sao, ta hiện tại thật muốn nhìn xem đứa nhỏ này, ngươi cùng cố can sự đều là đẹp người, đứa nhỏ này chỉ định sẽ không kém. Còn sớm đâu, sáu bảy nguyện đi. Mọi người đều đầy mặt tươi cười nhìn văn thư niệm, ngay cả Trần Linh cũng hiếm thấy đi tới, có chút thật cẩn thận hỏi, thư niệm, ta có thể sờ sờ sao? Văn thư niệm cười gật đầu, đỉnh đỉnh bụng, cười nói, ngươi sờ đi, bất quá ta lúc này mới 4 tháng, bụng còn không rõ ràng. Trần Linh thấy văn thư niệm đáp ứng, vội vàng dôi tay, sắp tiếp cận bụng thời điểm, dừng một chút, theo sau chậm rãi sờ lên, tuy rằng văn thư niệm ăn mặc áo đông không quá rõ ràng, nhưng thượng thủ sờ vẫn là có thể cảm giác được nhô lên bộ phận. Trần Linh hai mắt sáng lấp lánh nhìn Văn Thư Niệm bụng, chọc đến một bên Lưu Phượng Chi cũng cúp muốn thượng thủ sở. Trong khoảng thời gian ngắn đại gia hảo không vui nhạc. Trần tỷ bồi Văn Thư Niệm Hàn Huyên một lát liền đi rồi, không lâu lượng tử cũng vào được, thấy Văn Thư Niệm câu đầu tiên lời nói chính là: "Thư Niệm tỷ, chúc mừng a, ta phải làm thúc thúc." Đầu đến Văn Thư Niệm cười cái không ngừng, vội vàng nói: "Lượng tử, ngươi chừng nào thì đường ba ba mới là tốt." Ai ngờ Văn Thư Niệm thốt ra lời này, lượng tử cùng Lưu Phượng Chi biểu tình đều có chút vi dịu. Trong văn phòng người đều xem ở trong mắt, đại gia đồng thời ồn ào Đại hoàng thần. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cũng bắt quái nhìn hai người, vội vàng hỏi, các người hai cái không thích hợp à, thành thật công đạo, nhanh lên. Trương cùng một phen ôm lượng tử bà vai, cười đến tặc đáng khinh, lượng ca, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm a Lượng tử đảo cũng hào phóng, nhìn thoáng qua biệt nữ lưu phượng trì, cười nói, cũng không có gì không thể nói. Chính là ta cùng Phượng Chi xử đối tượng, cho nên về sau các ngươi mấy cái cũng không nên lại cùng nàng gái nhau ẩm ý, chú ý ảnh hưởng, bằng không ta cần phải ghen. Nga giống. Lý ứng hòa lưu vĩ hai người tương đối ổn trọng, thành thật gật đầu. Trương cùng ở một bên nhìn xem lượng tử lại nhìn xem lưu Phượng Chi, cười đến có bao nhiêu đáng khinh liền nhiều đáng khinh. Trần Linh sấn người không chú ý, hung hăng khắp một chút Trương cùng eo, đứng ở một bên trang vô tội. Văn thư niệm đem hết thể xem ở trong mắt, thiệt tình chúc phúc bọn họ. Náo nhiệt qua đi, đại gia mỗi người vào vị trí của mình trở lại vị trí thượng tiếp tục công tác. Văn thư niệm tắc lôi kéo Lưu Phượng Chi ở một bên nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng Lượng Tử khi nào ở bên nhau a? Lưu Phượng Chi không hề giống vừa mới như vậy ngượng ngùng, thoải mái hào phóng trả lời, liền khoảng thời gian trước chuyện này, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ tìm ta, bất quá ta cảm thấy người khác rất không tồi, lại tiến tới lại ưu tú, liền đáp ứng rồi, lại nói ta cũng sát thật không nhỏ, trong nhà cũng ở thúc rủ. Văn thư niệm cười gật đầu. Lượng tử ta cũng nhận thức hảo chút năm, hắn sắc thật không tồi, nhân phẩm cũng thực hảo, các ngươi hảo hảo chỗ, tranh thủ quá xong năm liền uống các ngươi rượu mừng. Cái này lưu phượng chi lại có chút ngượng ngùng, vô vô văn thư niệm cánh tay, nào có nhanh như vậy a? ta hiểu biết cũng chỉ bất quá là ngày thường làm bằng hưu khi hắn, này xử đối tượng kết hôn nhưng không giống nhau, có chút người hắn liền không thích hợp kết hôn chỉ thích hợp làm bằng hưu, ta đều lớn như vậy, háo không dạy nổi, cho nên ta phải hảo hảo hiểu biết lúc sau lại quyết định kết hôn sự tình. Lưu Vượng Chi nói rất có đạo lý, ít nhất ngồi ở hai người bên người Trần Linh là như thế này tưởng. Trần Linh quay đầu nhìn thoáng qua nghiêm túc, Công Tắc Trương Cung tưởng tượng thấy hai người kết hôn sinh hoạt ở bên nhau cảnh tượng, trong lòng ngọt tư tư. Trương Cung lúc này đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Trần Linh, có trong nháy mắt thâm tình cùng ổn trọng để lộ ra tới, theo sau lại bắt đầu cợn nhả. Trần Linh lắc đầu, quay đầu tiếp tục nghe Văn Thư niệm hai người nói chuyện, trong lòng không ngừng phủ định chính mình vừa mới ảo giác, như thế nào sẽ cảm thấy Trương Cung thâm tình ổn trọng đâu? người này nhất không biết xấu hổ. Văn thư niệm chính liêu đến tận hứng thời điểm, cố Hàn Giang lại đây, đứng ở cửa nhìn trong phòng vừa nói vừa cười đầy mặt vui vẻ tức phụ nhi, không tự giác lộ ra tươi cười, xem ngây người văn phòng mọi người. Thiên nột, đại ma vương cư nhiên cười. Văn thư niệm hình như có sợ cảm, xoay người nhìn về phía cửa cố Hàn Giang, cười hỏi, Hàn Giang, làm sao vậy? Không có việc gì, ta liền tới nhìn xem. Các ngươi tiếp tục liêu, ta hồi văn phòng cố Hàn Giang đẩy mặt ôn nhu nói. Mọi người lại là cả kinh, thiên nột, không riêng cười, còn như vậy ô nu. Văn thư niệm gật gật đầu, cùng lưu phượng chi mấy người nói thanh, đi theo đi ra ngoài. Trên đường cùng gặp được người chào hỏi, theo sau đi vào cố Hàn Giang văn phòng. Ta xem các ngươi lưu đến rất vui vẻ, đều nói gì đó. Văn thư niệm một mông ngồi ở trên sofa, vẻ mặt bắt quái nói, Hàn Giang, ngươi biết không, lượng tử cùng phượng chi xử đối tượng, còn có Trương cùng Trần Linh, này hai người cũng có tình huống. Cố Hàn Giang nhớ mày. Ta không biết ta, ngày thường tới đơn vị đều là xử lý công tác, không như thế nào chú ý này đó, ngươi lại là làm sao thấy được. Lượng tử chính mình nói, bất quá trần linh bọn họ là ta nhìn ra tới, biểu hiện đến quá rõ ràng, hắc hắc. Cố Hàn Giang cười điểm điểm văn thư niệm chán, nhìn thời gian, cũng mới 2 giờ rưỡi hỏi, muốn hay không qua đi nhiều chơi trong chốc lát. Hảo hảo ôn chuyện. Văn thư niệm lắc đầu, nên liêu đến cũng liêu đến không sai biệt lắm, ngày thường lưu phượng chi một có thời gian liền sẽ tới tìm chính mình chơi đến nội những người khác cũng không như vậy nói nhiều nói. Ta đây đưa ngươi về nhà. Văn thư niệm nhìn mắt cố Hàn Giang văn phòng chồng chất văn kiện, quyết đoán lắc đầu, vẫn là đừng. Ngươi hảo hảo xử lý văn kiện, ta chính mình trở về là được, lại không xa. chậm rãi đi trở về đi, coi như rèn luyện thân thể. Thuận tiện nhìn xem muốn hay không mua chút cái gì ăn. Cố Hàn Giang tuy rằng có chút không yên tâm, bất quá vẫn là đồng ý, gật gật đầu nói. Ta đây đưa ngươi ra đơn vị môn lại trở về nói xong, cố Hàn Giang đem văn thư niệm bao sách theo bồi nàng ra cửa khẩu, lúc này mới xoay người hồi văn phòng. văn thư niệm không có trực tiếp về nhà, mà là đi cung tiêu xã mua chút đột nhiên muốn ăn ăn vặt, một đường ăn về nhà, sấn người không chú ý thời điểm, trộn ẩn giấu chút đến trong không gian mặt, chuẩn bị muốn ăn thời điểm lại ăn. ở nhà văn ba gia gia bọn họ không cho chính mình ăn này đó, nói ăn vặt không dinh dưỡng, không chịu nổi văn thư niệm chính là muốn ăn. về đến nhà, gia gia cùng tô gia gia không ở nhà, phòng trừng câu cá đi, văn thư niệm trực tiếp trở lại phòng khóa lại môn đóng lại cửa sổ trực tiếp tiến trong không gian mới vừa tiến không gian liền nên đón đại hoàng nhiệt liệt ôm sợ tới mức văn thư niệm gắt gào che chở bụng trốn đến một bên đại hoàng đình không được phát đại hoàng sinh sôi dừng lại khó hiểu nhìn về phía văn thư niệm phảng phất đang hỏi vì cái gì văn thư niệm di ghế giải tử lại đây ngồi xuống một bên vuốt ve bụng một bên nói ta hiện tại có tiểu bảo bảo ngươi không được lại phát ta nghe lời à đại hoàng ngây thơ nhìn về phía văn thư niệm bụng trong ánh mắt tràn ngập tò mò, chậm rãi đem đầu to để sát vào, nghiêng thai rán ở văn thư niệm trên bụng, thường thường khẽ đảo mắt tử. nếu không phải hiện tại còn không có thai động, văn thư niệm đều cho rằng đại hoàng cảm giác được, kia cũng quá thần chút. đại hoàng nghe xong không bao lâu, ngẩng đầu dùng cặp kia manh manh đắp mắt to nhìn văn thư niệm, hổ móng nuốt đáp ở văn thư niệm trên đùi. đại hoàng, làm sao vậy? đại hoàng nói không nên lời lời nói, chớp chớp đôi mắt, hướng một bên chạy đi. văn thư niệm bất đắc dĩ cười cười. Đi phòng bếp cho chính mình đoái một ly sữa bột uống, lại đi trong phòng ngủ cho chính mình tắm rồi, lúc này mới thoải mái dễ chịu ra tới. Người trong nhà lo lắng thời tiết quá lạnh, sợ văn thư Niệm sinh bệnh, cho nên không cho nàng tắm rửa, mỗi ngày cũng chính là đoàn cái chậu ở trong phòng trà lo, làm ái sạch sẽ văn thư Niệm thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương, không tắm rửa tổng cảm thấy cả người không thoải mái. Đơn giản lần này thừa dịp mọi người đều không ở nhà, hảo hảo tẩy tẩy, thuận tiện giặt sạch tóc ở trong không gian làm khô mới cất bước đi ra ngoài. Văn thư niệm đem chân núi món ăn hoang dã cùng đại hoàng vớt cá rời đi thùng đường hàng, lại đi ra cầm bên kia đem mười mấy túi trứng gà di đi. này đó thu thập hảo. Văn thư niệm cũng không chuẩn bị làm việc nhi, gần nhất eo không thoải mái, một lao động xuống dưới, sợ là eo cũng muốn phế đi. ở văn thư niệm chuẩn bị ra không gian thời điểm, đại hoàng từ nơi xa chạy như bay lại đây, trong miệng còn ngậm đồ vật, chờ nó chạy tiến sau, văn thư niệm mới thấy rõ ràng, cười nói, đại hoàng. Ngươi làm gì vậy? Nhiệt huyết một năm. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Đại hoàng đem trong miệng ngậm mấy chỉ bồ câu phun trên mặt đất, một bên xem văn thư niệm một bên xem trên mặt đất. Văn thư niệm ngồi xổm xuống thân cười nói, ngươi đây là đưa ta. Ngươi biết thai phụ uống bổ câu canh hảo. Ai nha đại hoàng, ngươi như thế nào như vậy thông minh đâu. Văn thư niệm cặp kia ma thủ, ở đại hoàng trên người điên cuồng tra đạp, qua lại càn quét, mà đại hoàng tất vẻ mặt hưởng thụ ngựa đầu chính là một tiếng gào. Văn thư niệm trà đạp xong đại hoàng, vô vô đầu của nó, xách theo bổ câu hướng tới vừa đi, đem trong không gian nên thu đổ vật thu đi thùng đựng hàng. Văn thư niệm lúc này mới chuẩn bị ra không gian. Thừa dịp ra ra cùng tô ra ra không về nhà, văn thư niệm chạy nhanh đem bổ câu lấy ra tới bỏ vào phòng bếp, lại đi trong phòng khách ăn chút ăn vật chờ bọn họ về nhà. Ra ra cùng tô ra ra quả thực đi câu cá, hai người trở về thời điểm phân biệt dẫn theo hai túi cá, nửa đường gặp được cố hàn giang còn ngồi tranh đi nhờ xe. Ba người một hồi về đến nhà, văn thư niệm nhanh chóng đem đồ ăn vật đặt ở bàn trà phía dưới, sở dĩ mỗi khi trong không gian, chủ yếu vẫn là trong phòng hương vị đại, nếu một đinh điểm cũng chưa người phát hiện, kia chẳng phải là chói lọi nói cho người chính mình có vấn đề. Ra ra ba người tiến phòng khách đã nghe đến một đại cổ ăn vật hương vị, hướng tới văn thư niệm bất đắc dĩ lắc đầu, cháu gái à, không phải ra ra nói ngươi, kia ăn vật nhiều không dinh dưỡng à, ngươi xem ta và ngươi tô ra ra hôm nay thành quả, toàn cho ngươi chọn cá trích mặt khác cá đều ném đi trở về. Văn thư niệm vội vàng đem đầu tiến đến Ra Ra trước mặt, nhìn hai túi cá trích, kỳ thật cũng liền ba điều, thắng ở thể đại. Ra Ra Tô Ra Ra, các ngươi thật là lợi hại a, ta ba nói ăn nhiều cá trích đối ta thân thể hảo, đối hải tử cũng hảo. Nga đúng rồi Ra Ra, ta trở về thời điểm gặp được có người bán bù câu, bất quá đều là vừa chết, ta mua mấy chỉ trở về, liền đặt ở phòng biết đâu. Trong phòng mấy người vừa nghe có bù câu, đôi mắt đều sáng, Ra Ra không được gật đầu bổ câu hảo A, nếu không nói ngươi vận khí tốt đâu, thành, đêm nay ra ra cho ngươi hầm bổ câu canh, cá chúng ta làm một cái hớp, dư lại lưu trữ ngày mai cho ngươi hầm canh. Văn thư niệm đương nhiên là gật đầu, thức ăn bị người trong nhà an bài đến rõ ràng, thật tốt sự tình A, văn thư niệm liền thích loại cảm giác này. Cố hàn giang đem bao đặt ở một bên trên sofa, ngồi ở văn thư niệm bên cạnh, chờ đến ra ra cùng tô ra ra đi phòng bếp nấu cơm, cố hàn giang lúc này mới giống làm tặc dường như. Từ trong bao lấy ra một bao văn thư niệm gần nhất đặc biệt thích đồ ăn vặt. Văn thư niệm đôi mắt đều sáng, vội vàng đem đồ ăn vặt giấu đi, liền sợ ra ra đột nhiên tiến vào thấy, sau đó lại nộp lên trên súng công. Cố hàn giang xoa xoa nhà mình tức phụ nhi đầu tóc, vẻ mặt sủng lịch, thích ăn liền cùng ta nói, ta đi cho ngươi mua, chính là không được ăn nhiều, bằng không về sau khó chịu chính là ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không ăn nhiều, hơn nữa cũng không phải ta muốn ăn, là hắn muốn ăn văn thư niệm một bên nói một bên chỉ vào bụng. Cố Hàn Giang nháy mắt liền cười, xoa xoa bụng, đứng dậy xách theo Bao đi ra ngoài, ta về phòng đem bao Bùng, lập tức liền tới đây, An Vật phải cho ngươi mang về phòng sao? Văn Thư Niệm lập tức đem giấu đi An Vật cùng Cố Hàn Giang mang về tới An Vật, cùng nhau nhét vào Cố Hàn Giang trong lòng ngực, không quên hướng tới hắn lịch ngậm chớp chớp mắt. Cố Hàn Giang nu hòa cười, ôm tức phụ Nhi An Vật hồi sân. Gia Gia cùng Tô Gia Gia đã sớm ở phòng bếp thấy một màn này, chẳng qua không có ra tiếng thôi. Tô Gia Gia dùng mông đẩy đẩy Gia Gia, Trên mặt nếp gấp đều cười ra cúc hoa hình thức, ngươi xem bọn hắn hay, thật tốt à, tiểu cô đứa nhỏ này đối thư niệm không lời gì để nói. Ta biết, này không phải bác sĩ nói sao, những cái đó ăn vật không dinh dưỡng, ăn nhiều ngược lại không tốt, đứa nhỏ này chính là không nghe, ta còn không phải sợ nàng thân thể ra vấn đề. Tô Gia Gia liền phòng bếp cửa sổ nhìn trong phòng khách đang ở ăn trái cây văn thư niệm, cười cười không nói chuyện. Ăn cơm chiều, mấy người từng người trở lại phòng nghỉ ngơi. Gia Gia cùng Tô Gia Gia cũng không yêu xem kia cái gọi là Hắc Bạch TV, ngược lại càng ham thích đi câu cá chơi cờ. Đại Khái là người tuổi lớn, cho nên xem Hắc Bạch TV đôi mắt không thoải mái, còn không bằng không xem, Ngẫu nhiên nghe một chút thanh âm, tống cổ tống cổ thời gian. Mà thời gian cũng rốt cuộc tại đây bình đạm trong sinh hoạt nên đón nhật chiều, 8, 7, 5, 3 tháng. Mà Văn Thư Niệm cũng mang thai 5 tháng, Trương Bình Hài Tử cũng sinh hạ tới, tháng 3 thời tiết không hề như vậy rét lạnh, cho nên quần áo ăn mặc tương đối mỏng. Văn Thư Niệm đang ở trong phòng buồn dầu, nhìn trong gương chính mình phồng lên thực rõ ràng bụng, tự hỏi xuyên cái gì quần áo mới không rõ ràng. Ở ngoài cửa liền đợi không được Văn Thư Niệm, Cố Hàn Giang trực tiếp đẩy cửa tiến vào, làm sao vậy? Gia Gia còn đang đợi chúng ta ăn cơm chưa đâu? Văn Thư Niệm chỉ vào trên giường mấy bộ quần áo, thập phần buồn dầu nói, ta không biết xuyên cái gì, cảm giác mỗi một kiện quần áo, bụng đều hảo rõ ràng. Cố Hàn Giang thế mới biết tức phụ nhi ở dối rắm vấn đề, nhìn mắt trên giường quần áo cầm lấy một bộ màu vàng nhạt quần áo nói: "Xuyên, cái này đi, ngươi xuyên cái này nhan sắc đẹp, bụng không có gì, quá đoạn nhật tử còn sẽ lớn hơn nữa đâu, ngươi hiện tại trước thói quen thói quen." Văn thư niệm đành phải nhận mệnh, ở cố Hàn Giang hầu hạ hạ mặc tốt quần áo, hai người hướng tới ra ra sân đi đến. Văn Ba vừa nhìn thấy khuê nữ, vội vàng giơ tay, chờ đến khuê nữ đi vào, lúc này mới nhìn về phía khuê nữ rõ ràng bụng, thật cẩn thận rũi tay sờ sờ, nhanh chóng thu hồi, "Này bụng thật đúng là không dám sợ." Văn thư niệm cùng cố hàn giang nhìn nhau cười, thẳng tóc ngồi ở văn ba bên người, ba, xem ngươi hôm nay như vậy cao hứng, có chuyện tốt nhi. Quả nhiên người hiểu ta khuê nữ cũng, ha ha, ta ngày hôm qua trở về thời điểm nơi nơi đều ở truyền, nói có chính sách xuống dưới, hiện tại quốc gia mạnh mẽ đề sướng chúng ta kinh thương xuống biển, lần này cần phải hảo hảo nắm chắc được. Văn thư niệm có chút kinh ngạc, không biết cư nhiên nhanh như vậy liền tới rồi, còn nghĩ ít nhất năm sáu người đi, nhìn văn ba vẻ mặt nhiệt huyết kích động. Văn thư niệm hồi lâu chưa thấy qua như vậy có nhiệt tình ba ba. Không khỏi hào khí vừa nói, ba, ta duy trì ngươi, chờ ta sinh hải tử ta đi theo ngươi làm, ngươi đi trước thăm thăm thủy, ta theo sau liền đuổi kịp. Này một phen lời nói thành công chọc cười trong phòng khách mấy người, gia gia vừa lúc bưng canh cá tiến vào, nhìn về phía văn thư niệm rồi nói, ngươi nhà đầu này tưởng cái gì hào đâu, sinh hải tử liền cho ta ở nhà thanh thản ổn định dưỡng thân thể, đừng nghĩ những cái đó có không. Văn thư niệm lập tức biểu môi. Thoán hận nhìn về phía cố Hàn Giang, đều do hắn, nếu không mang thai vẫn không có dự, cố tình lúc này có hài tử, văn thư niệm thở dài, vùi đầu ăn cơm. Cố Hàn Giang biết nàng thích đi ra ngoài đua, cũng trước nay không nghĩ tới ngăn cản văn thư niệm đi ra ngoài, thấy nàng tâm tình không tốt, vội văn nói, không có việc gì, ở cứ một tháng là được, đến lúc đó liền có thể đi. Văn thư niệm đôi mắt lập tức tạch lượng, nhìn cố Hàn Giang mánh gật đầu, ra ra ở một bên lắc đầu, tiểu cố, ngươi liền quấn nàng đi. Sớm hay muộn đem nàng cấp Triều hư. Thương lượng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương Cả nhà đều biết Cố Hàn Giang nhất sủng Văn thư niệm, mọi người cũng vui xem hắn sủng. Ăn cơm chiều, Văn Ba lôi kéo Văn thư niệm đi ra ngoài tản bộ, Cố Hàn Giang biết cha con hai có chuyện muốn nói, cũng liền không có theo sau, đơn giản ở nhà rửa chén cùng ra ra bọn họ tâm sự. Văn Ba cùng Khuê nữ một đường chậm gì gì đi tới, Văn Ba nhìn nhìn Khuê nữ bụng, trầm tư một lát sau mở miệng, Khuê nữ Nếu không năm nay ngươi an tâm sinh hải tử, ngươi ba ta một người đi ra ngoài lang bạt cũng đúng, ta có kinh nghiệm không sợ. Văn thư niệm trực tiếp lắc đầu, ta không cần, đứa nhỏ này không mấy tháng liền phải sinh, nếu tới nơi này, nếu biết này niên đại nhiệt huyết sôi trào, nói cái gì ta cũng phải đi cắm một chân, bằng không chẳng phải là lãng phí. Văn ba biết khuê nữ mãn đầu gốc đều là kiếm tiền, cũng biết chính mình nói bất quá nàng, bất quá vẫn là lo lắng thân thể của nàng, này bụng càng lúc càng lớn, xem nhân tâm hoàng thật sự Văn ba cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nghĩ nghĩ nói, ngươi muốn đi trong nhà cũng không ai sẽ thật sự ngăn đón ngươi, bất quá vẫn là muốn lấy thân thể của ngươi làm trọng, trong khoảng thời gian này ta đều ở nhà chuẩn bị, tiểu cố đi làm sao, ta liền tiến trong không gian nhiều lộng một ít đồ vật, đến lúc đó một xe vận tải trực tiếp kéo ra ngoài. Văn thư niệm gật gật đầu, đã sớm bắt đầu chuẩn bị đồ vật, cái gì hạt rẻ á hạt dưa linh tinh, trong không gian đều loại không ít, đến lúc đó ở trong không gian xử lý một đám lấy ra đi bán, cũng có thể kiếm không ít tiền. Nhưng là văn thư niệm đột nhiên nhớ tới trong không gian một đống lớn trứng gà, vội vàng mở miệng, ba, trong không gian như vậy nhiều trứng gà, kéo ra ngoài mỗi lần đều có thật nhiều hư hao, ta xem thật sự không được chúng ta làm thành trứng luộc trong nước cha đi, như vậy sẽ không sợ hỏng rồi, cũng không cần chúng ta từng bước từng bước bán, trực tiếp bán sỉ cho người khác cũng đúng. Văn ba ánh mắt sáng lên, vốn đang tính toán đi đính làm tiểu xe đẩy, chính mình đẩy đi địa phương khắc bán, khoe nữ lời này trực tiếp làm văn ba trước mắt sáng ngời. Cảm giác chính mình ở chỗ này đã lâu rồi, tư tưởng thoái hóa giống nhau. Nói được cũng là, trong khoảng thời gian này chúng ta hảo hảo lộng thượng một ít, trong không gian không có nồi to, ta ngày mai sáng sớm liền đi bên ngoài nhìn xem, thật sự không được đặt làm một cái, có thể dùng một lần phóng hai ba trăm cái trứng gà nồi, lại nhiều lộng chút túi cùng mặt khác phải dùng đến đồ vật, đến lúc đó lại đem trong không gian hạt rẻ cấp làm thượng một ít, cái gì hạt rẻ giang đường đều làm một ít, đi ra ngoài thử xem thủy. Văn Thư Niệm gật gật đầu cười nói Ta nhớ rõ ba ba người trước kia nói qua, thật nhiều người năm nay đều còn ở quan vọng, sang năm còn có rất nhiều làm quan từ quan đi làm buôn bán đâu. Ta cảm thấy mặc kệ cái gì cơ hội, nhóm đầu tiên mới là nhất kiếm tiền, chúng ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Đúng vậy, đại gia ban đầu vẫn là sợ hãi, không dám có điều động tác, cho nên nhóm đầu tiên khẳng định là nhất kiếm tiền. Ngươi nhìn xem muốn hay không cùng tiểu cố thương lượng thương lượng, chúng ta cùng đi kiếm tiền, tổng phải vì hậu đại con cháu ở lâu chút buồn nhi mới được. Văn thư niệm cũng không phải là vì hậu đại con cháu, chính là đơn thuần thích kiếm tiền, hơn nữa có không gian cái này nghịch thiên thần khí nơi tay, không kiếm tiền đều thực xin lỗi chính mình, đến nỗi hậu đại con cháu, văn thư niệm ước gì bọn họ thông qua chính mình nỗ lực cùng lao động đi thu hoạch, gặm lao để cho người xem thường. Cha con hai không có ở bên ngoài đãi bao lâu liền trở về đi rồi, vừa lúc gặp được muốn ra cửa tìm hai người cố hàn giang. Văn ba cười ha hả mở miệng, như thế nào, liền ra tới đi một chút, còn sợ chúng ta nem à. Không có, chính là xem các ngươi còn không trở lại có chút lo lắng cố Hàn Giang đỡ văn thư niệm đi vào gia môn. Văn Ba cười tủm tỉm đi theo hai người phía sau, đối cố Hàn Giang là càng ngày càng yên tâm cùng vừa lòng. Này con rể làm người thật là không lời gì để nói, mấu chốt là đối khuê nữ cũng thực hảo. Từ đầu đến cuối càng ngày càng tốt, đây mới là làm ra ra mấy người nhất vừa lòng địa phương. Về đến nhà, văn thư niệm cùng cố Hàn Giang trực tiếp hồi sân, không có lại đi ra ra bên kia, ở cố Hàn Giang nâng hạng. Văn thư niệm thống thống khoái khoái tắm rồi, so sánh với ban đầu ngượng ngùng đến bây giờ không sao cả, thói quen quả thật là kiện thực đáng sợ sự tình. Tắm rồi, hai người nằm ở trên giường, văn thư niệm nhớ tới văn ba lời nói, bắt lấy cố Hàn Giang tay nói, Hàn Giang, ba ba hỏi chúng ta muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài đại làm một hồi, người nghĩ như thế nào? Ở biết này tin tức thời điểm, ta liền cùng ta ba thông qua điện thoại, chúng ta đều cảm thấy lần này hạ phong chính sách khẳng định là có lợi, ta cũng có phương diện này ý tứ. Tuy rằng trong nhà không thiếu tiền dùng, nhưng là có thể nhiều kiếm chút tiền cũng là tốt. Về sau chúng ta cũng có thể cấp ra ra bọn họ càng tốt sinh hoạt, chính chúng ta cũng có thể hưởng thụ hưởng thụ. Văn thư niệm trở mình, cười nói, vậy ngươi tưởng hảo làm cái gì sao? Tưởng là suy nghĩ một ít, chính là không xác định có thể hay không thành. Ta chuẩn bị lộng cái ô tô phương diện đồ vật, ngươi xem a. hiện tại nơi nơi đều là Tam Luân, ta tổng cảm thấy còn chưa đủ. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân, không nghĩ tới hắn hùng tâm lớn như vậy cư nhiên còn tưởng khai ra xe taxi ngành sản xuất, quả nhiên nữ nhân cùng nam nhân phương diện này tưởng đích xác thật không giống nhau, ít nhất chính mình trước này không nghĩ tới. Hàn Giang, lộng ô tô này đó ngươi tưởng hảo không có. Kinh đô lớn như vậy, đến chuẩn bị cho tốt nhiều chiếc mới được, hơn nữa hiện tại bên ngoài đã có xe buýt những cái đó, xe thứ này không tốt lắm một lần lộng nhiều như vậy. Cố Hàn Giang cũng biết vấn đề này, cũng không có tính toán hiện tại liền phải làm, cũng có thể hoãn cái mấy năm, vạn nhất chính sách lại thay đổi đâu. Đơn giản mở miệng, người nói ta đều nghĩ tới, hiện tại chỉ là có cái này ý tưởng, thật sự không được hoãn mấy năm cũng có thể, làm mặt khác cũng đúng. Đúng vậy, cũng có thể làm mặt khác, ta tổng cảm thấy cái này chính sách xuống dưới, mặc kệ làm cái gì đều có thể kiếm tiền, thật sự không được liền đi địa phương khác lộng một ít hiếm lạ đồ vật trở về bán cũng có thể. Lời này làm cố hàn giang tâm thần vừa động, vội vàng bắt lấy văn thư niệm lộn xộn tay nhỏ, thư niệm, những việc này ta từ từ tưởng là được. Ngươi hiện tại chính yếu nhiệm vụ chính là ăn nhiều đồ vật ngủ nhiều giấc, hảo hảo chú ý thân thể, mặc kệ làm cái gì ta đều sẽ cùng ngươi thương lượng tới, ngăn, không còn sớm, mau ngủ đi. Văn thư niệm gật gật đầu, một giấc ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa. Trong lúc ra ra cùng văn ba đều có tới xem văn thư niệm, sợ đứa nhỏ này ra chuyện gì, nào có người ngủ lâu như vậy, bất quá vừa nhìn thấy văn thư niệm đang ngủ ngon lành, bụng cũng theo hô hấp trên dưới phập phồng, hai người lúc này mới yên tâm, trở về làm cơm trưa. Giữa trưa đại gia ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm, Cố Hàn Giang liền mang về tới một cái tin tức. Gia Gia Ba Ba, ta trong khoảng thời gian này muốn đi công tác nửa tháng bộ dáng, đơn vị lâm thời thông chi, thư niệm liền làm ơn các ngươi nhiều hơn chăm sóc. Văn Ba vừa nghe thấy Cố Hàn Giang muốn đi công tác, trong lòng còn rất cao hứng, như vậy là có thể tùy thời đi không gian cùng Khuê Nữ chuẩn bị đồ vật, nhưng trên mặt không cũng có lộ ra một chút biểu tình. Ngược lại câu mày nói, đi thôi, trong nhà ngươi cứ yên tâm đi, còn có ta cùng hai cái Gia Gia ở đâu. Nếu là đơn vị cho ngươi đi, vậy ngươi liền đi, ra cửa bên ngoài nhiều hơn chú ý thân thể là được, trong nhà đừng lo lắng. Văn Ba ý tưởng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố Hàn Giang gật gật đầu, thúc thúc yên tâm, ta cũng không phải lần đầu tiên đi công tác, chính là có chút không yên lòng thư niệm, lại không thể mang theo nàng cùng đi nói Cố Hàn Giang quay đầu nhìn về phía ăn cơm tức phụ nhi, tiếp tục mở miệng, thư niệm, ở nhà nghe ra ra ba ba nói, muốn ăn cái gì liền nói. Nơi nào không thoải mái đã kêu người. Văn Thư Niệm vội vàng vùng chiếc búa, một bên vuốt bụng một bên mở miệng, yên tâm đi thôi, hảo hảo chiếu cô chính mình, ta ở nhà hết thẻ đều tốt, có ba ba ra ra bọn họ ở đâu, ngươi đừng lo lắng ta, công tác cũng đừng thức đêm, từ từ tới. Cố Hàn Giang gật gật đầu, ăn cơm chưa liền lôi kéo Văn Thư Niệm trở về thu thập hành lý, chuẩn bị sáng mai liền xuất phát. Văn Thư Niệm thừa dịp cố Hàn Giang thu thập quần áo công phu, đi cách vách phòng cho hắn chuẩn bị đồ vật. Ăn cùng trái cây này đó tạm thời không cần lấy ra tới, cũng không hảo lấy ra tới, nhưng thật ra dùng có thể chuẩn bị một ít. Cầm hai bộ trong nhà dùng chăn nệm ra tới, sợ cố hàn giang lạnh lại cầm hai kiện hậu một ít quần áo, nói không rõ khi nào liền thời tiết thay đổi, đến dự phòng. Từ trong không gian cầm hai bao lành ăn thỏ cùng một bao lành ăn thịt bò, có thể ở trên xe ăn cũng phương tiện, này đó trong nhà thường xuyên xuất hiện, chính mình thường thường cũng sẽ ăn một ít, không sợ cố hàn giang nghĩ nhiều em đánh răng bàn trải đánh răng trong nhà bị rất nhiều, từ văn thư niệm bắt đầu dùng tẩy phát hương sóng cùng sữa tắm sau, cố hàn giang cũng yêu, cho nên cho hắn các chuẩn bị một ít, mặt khác đồ vật nhưng thật ra không cần chuẩn bị, chậu rửa mặt này đó rừng chân địa phương đều sẽ chuẩn bị, bao gồm chân này đó, mang nhiều ngược lại chói buộc. Thu thập thứ tốt, văn thư niệm liền xách theo về phòng, toàn bộ nhét vào cố hàn giang dương hành lý, làm cho cố hàn giang dở khóc dở cười. Thư niệm, ta liền đi một tháng, không cần mang nhiều như vậy. Văn thư niệm cũng mặc kệ đi công tác bao lâu, chẳng sợ chỉ có một cuối tuần, nên chuẩn bị nên mang đều phải mang lên, có thể làm chính mình thoải mái một ít, cớ sao mà không làm đâu. Ta mặc kệ, ta đều cho ngươi chuẩn bị, ngươi liền mang theo, mấy thứ này cũng không chiếm địa phương, chăn nệm cũng là dùng quá một hai lần, mang qua đi ngủ cũng thoải mái chút. Cố Hàn Giang không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt nháy mắt tối sầm xuống dưới, chậm rãi tới gần văn thư niệm, đem nàng kéo đến mép giường làm nàng ngồi xuống, theo sau ôm quá văn thư niệm trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên ta thích chân nệm có chúng ta hương vị hảo gia hỏa lời này nháy mắt làm văn thư niệm đỏ mặt nhẹ nhàng chụp ở cố Hàn Giang trên tay không cai đứng đắn cố Hàn Giang lộ ra sán lạn tươi cười có vẻ khuôn mặt tuấn tú phá lệ mê người một bên vuốt ve văn thư niệm vòng lên bụng một bên cảm thán thật hy vọng hắn nhanh lên ra tới ta đều chờ không kịp văn thư niệm biết cố Hàn Giang nói ngoại chi âm, cười nói không ra cũng có thể bác sĩ nói qua khó mà làm được vạn nhất ta cầm giữ không được, bị thương thân mình làm sao bây giờ? vẫn là ổn thỏa một ít đi. nói xong cố Hàn Giang liền đứng dậy tiếp tục thu thập đồ vật, giữa trưa bồi Văn Thư Niệm ngủ trong chốc lát, lại đi đơn vị. cố Hàn Giang đi rồi không bao lâu, Văn Ba liền tới đây, cấp khuê nữ bưng một chén canh gà lại đây. khuê nữ, ngươi ra ra ngao canh gà, làm ngươi sấn nhiệt uống, lạnh liền không hảo uống lên. tiểu cố đi rồi. Văn Thư Niệm gật gật đầu, uống một ngụm nồng hương canh gà lúc này mới mở miệng, mới vừa đi không bao lâu. Hành lý đều thu thập Hảo, Nga đúng rồi ba, cố Hàn Giang nói lần này hạ phát chính sách, hắn cùng hắn ba chuẩn bị tham dự, đến lúc đó ngươi muốn làm gì, các ngươi có thể thương lượng thương lượng, người một nhà cùng nhau làm cũng ổn thỏa, tổng so cùng người ngoài hợp tác tới Hảo. Cố Hàn Giang muốn tham dự văn ba đoán được, nhưng thật ra cố nguyên Xung yếu tham dự, văn ba là không nghĩ tới, cố nguyên hướng giờ này ngày này địa vị, hoàn toàn có thể cái gì cũng không làm, chờ về hưu về sau vẫn cứ có thể quá lớn đa số người hâm mộ sinh hoạt. Hơn nữa hắn địa vị cùng nhân mạch, cho dù về hưu về sau, cũng có bò lớn người muốn kết giao. lão cố cũng muốn trộn lẫn. Không thể nào. Văn thư niệm một hơi uống xong rồi canh gà, cười trả lời, ba, người trước kia sẽ ngại chính mình tiền nhiều sao. Cố ba ba khẳng định cũng sẽ không ngại a, có điểm đầu góc người đều biết, tốt như vậy cơ hội không nắm chắc được, chẳng lẽ về sau cùng người khác đoạn. Cũng đúng, kia hành đi, ta đã biết, ta gần nhất sắc thật có cái ý tưởng, còn ở hoàn thiện đâu. Đến lúc đó chuẩn bị chu toàn đi tìm hắn nói thượng vừa nói, vừa lúc ta phải làm sự tình, liền yêu cầu hắn lợi thế. Văn ba nói thành công gợi lên văn thư niệm lòng hiếu kỳ vội văn hỏi, ba, ngươi muốn làm gì? Mau cùng ta nói nói, làm ta cũng nhập điểm cổ phân bái, khác không nhiều lắm liền tiền nhiều, ta có thể ra tiền. Văn ba, hâm mộ ghen ghét quê nữ làm sao bây giờ? Tuy rằng ghen ghét, nhưng ai làm chính mình không có như vậy tốt vật khí, có thể được một cái không gian đâu, nghĩ lại tưởng tượng. Khuê nữ không phải cũng là chính mình sao, nàng không gian chính mình cũng có thể đi vào, cùng chính mình có, không có gì khác nhau. Là cái dạng này, vốn dĩ ta nghĩ nước chảy bèo trôi, cùng đại gia giống nhau, đi nhập hàng sau đó lấy ra đi chuyển, và lại cũng có thể lấy trong không gian đồ vật đi ra ngoài rất nhiều buôn bán, như vậy không có vẻ đột nột, sau lại nghĩ nghĩ, vẫn là tính, tốt xấu chúng ta có hai đời kinh nghiệm, không lo ăn không lo xuyên, làm gì đem chính mình làm đến như vậy mệt, kiếm tiền cũng không nhiều ít. Văn thư niệm không có mở miệng, lẳng lặng nghe văn ba nói chuyện. Cho nên ta sau lại cân nhắc cân nhắc, muốn làm chúng ta liền làm đem đại, làm to làm lớn lại sang huy hoàng sao, lại không phải không có tiền vốn. Thừa dịp này thế đạo hiện tại còn thuộc về quá độ thời kỳ, chăm phế đại hưng, chúng ta dứt khoát trực tiếp làm cái đại sinh ý tới làm, lại kết hợp về sau su thế cùng kinh nghiệm, kia không phải kiếm thiên. Nghe xong nửa ngày, tuy rằng văn ba nói rất có đạo lý, khí thế cũng đắn đo thật sự đúng chỗ. Rất có tuổi trẻ tiểu tử bốp đồng cùng nhật tình, nhưng văn thư niệm vẫn là không biết văn ba muốn làm cái gì. Đơn giản trực tiếp mở miệng hỏi, ba, nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Văn ba còn tưởng tiếp tục rong rạc hùng hồn, bị khuê nữ một đánh gãy, lập tức khôi phục bình thường, cười ha hả nói, cũng không làm cái gì, chính là muốn làm khách sạn phương diện này xinh ý, khuê nữ, ngươi ngẫm lại à, khách sạn loại này ngành dịch vụ, chỉ cần phục vụ thái độ hảo, vệ sinh hoàn cảnh tốt, lại thêm chút thiên thời địa lợi, sống. Văn Thư Niệm nhưng thật ra không nghĩ tới Văn Ba cư nhiên đối khách sạn ngành sản xuất cảm thấy hứng thú. Đời trước chính mình còn ở thời điểm cũng không nghe nói Văn Ba làm khách sạn ngành sản xuất. "Ba, ngươi như thế nào nghĩ đến làm khách sạn a?" Mỗi lần đi công tác chủ lữ quán, kia hoàn cảnh kia thái độ, nếu không phải biết thời buổi này cứ như vậy, ta đều tưởng phát hỏa, nếu chủ không đến bữa lòng, kia rứt khoát liền chính mình khai một cái. Nói Văn Ba ngắm liếc mắt một cái Văn Thư Niệm, trà sát tay cười tủm tỉm nói, "Khue nữ, ngươi muốn nhập cổ?" Ta chuẩn bị trước tiên ở kinh đô khai một nhà, quá đoạn thời gian chuẩn bị thỏa đáng liền đi tìm đất xây lên tới, từ đầu tới đuôi tính xuống dưới, phải tốn tiền chỉ sợ là không ý ta. Khai khách sạn. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm như thế nào sẽ không biết văn ba muốn nói cái gì, trực tiếp mở miệng, ta ra tiền, dù sao trong không gian tiền quá nhiều, chúng ta cái gì cũng không thiếu, cũng không nghĩ mua cái gì, không bằng lấy tới làm tài chính khởi đầu. Ba, ngươi buông tay đi làm đi. Văn Ba cười đến càng sáng lạ, kia nhiều ngượng ngùng, như thế nào có thể làm ngươi một người ra tiền đâu? Hôm nào ta lại đi hỏi một chút lão Cố cùng tiểu Cố, xem bọn hắn nói như thế nào, mọi người đều ra chút tiền tính rõ ràng, chứng thực đến văn kiện thượng, như vậy về sau cũng hảo câu thông tính sổ sao? Điểm này Văn thư niệm nhưng thật ra thực tán đồng, thân huynh đệ minh tính sổ sao, chứng thực đến văn bản thượng, quy hoạch hảo từng người công tác, về sau liền sẽ không xuất hiện bởi vì ích lợi phân phối không đều mà có mâu thuẫn. Cũng đúng. Chính là hiện tại kiến một tòa khách sạn sợ là muốn phê không ít thời gian. ba Ngươi đến sớm một chút làm chuẩn bị mới được. Văn ba xua tay, vẻ mặt tự tin, cái này ngươi yên tâm, từ xưa đến nay có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. người nhiều lực lượng đại, chỉ cần chúng ta dùng một lần nhiều thỉnh những người này, nếu không bao lâu, hơn nữa ta cũng không chuẩn bị kiến đời trước cái loại này mười mấy tầng mấy chục tầng lầu, có cái ba tầng là được. Đúng rồi, trong chốc lát ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tìm cái bằng hữu cùng nhau thiết kế thiết kế bản vẽ, đến lúc đó khách sạn lầu ba thống nhất là khách quý khu, lầu một lầu hai liền làm bình thường. Văn thư niệm gật gật đầu, đem không chén đưa cho văn ba, theo sau ở nhà chậm gì gì đi tới. Văn ba thình lình xảy ra ý tưởng, làm văn thư niệm rất là tâm động, nề hà trong bụng có hài tử, không có biện pháp đi ra ngoài buôn ba xuất lực, chỉ có thể tại hậu phương ra tiền, cũng may nhiều năm như vậy trong không gian tiền quá nhiều quá nhiều, có thể nói toàn bộ Hoa Quốc. Văn thư niệm tài chính coi như số 1 số 2, chỉ là không ai biết thôi. Nghĩ nghĩ, văn thư niệm lấy ra giấy bút, chuẩn bị đem một ít khách sạn chi tiết viết thượng. Lại đi đem phòng khóa cửa hảo, xoay người tiến vào không gian, kiểm kê trong không gian vật tư sau. Văn thư niệm quyết định về sau đại phê lượng gieo trồng trái cây. Đến lúc đó khách sạn rau dưa trái cây liền có thể từ không gian cung cấp, tuyệt đối so với bên ngoài ăn ngon không nói, còn có thể nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đẹp cả đôi đảng. Văn thư niệm chuẩn bị quá đoạn thời gian làm văn ba đi tiến mua một đám máy móc thiết bị, đến lúc đó phóng không gian cũng phương tiện, rất nhiều sự tình không cần lại tự mình động thủ. Văn thư niệm bắt đầu dẫn thân vào đến quả trong rừng, trái cây lớn lên ở trên cây không cần giống trích rau dưa dường như không lưng, bởi vì hoài hài tử, thân thể không giống từ trước, có thể tùy tiện tạo, mệt mỏi phải dừng lại nghỉ ngơi, toàn đương rèn luyện thân thể. Làm trong chốc lát nghỉ ngơi trong chốc lát, từ khi mang thai tới nay. Không gian trong phòng ngủ mỹ phẩm dưỡng da vì an toàn khởi kiến, văn thư niệm cũng không ở trạng qua, bao gồm sữa tắm cũng không cần, ngày thường đều dùng xà phòng, dầu gội đầu liền không có biện pháp. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, văn thư niệm xoay người ra không gian, đi đến một cái khắc phòng, đem trong không gian vải dệt cầm một con ra tới, bởi vì không biết trong bụng là nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo, cho nên văn thư niệm lựa chọn nhan sắc thiên trung tính hóa. Ngồi ở máy may thượng, cấu tứ trong chốc lát, liền bắt đầu làm tiểu hài tử quần áo. Tiểu Hải Tử quần áo rất đơn giản, dùng liêu cũng không nhiều lắm. Chờ đến Cố Hàn Giang tan tầm trở về, Văn Thư Niệm đã làm năm sáu kiện quần áo. Cố Hàn Giang trở lại trong viện, thẳng đến phòng ngủ, không có thấy Tức Phụ Nhi thân ảnh, đem công văn bao đặt ở một bên, tìm thanh âm đi hướng Văn Thư Niệm nơi phòng. Đi vào liền thấy Tức Phụ Nhi ở làm quần áo, bên cạnh trên bàn còn bày vài món làm tốt quần áo, toàn bộ đều là Tiểu Hải Tử, nho nhỏ một kiện, thoạt nhìn thật thật là đáng yêu thật sự. Cố Hàn Giang đôi tay đặt ở Văn Thư Niệm hai bờ vai. Ôn Nu nói, sớm như vậy liền ở làm hài tử xuyên y để phục. Ngươi không sợ quá lớn hoặc là quá nhỏ? Như thế nào sẽ? Ta đều suy xét tới rồi, ngươi không phát hiện mỗi kiện quần áo đều có một cái co rúi túi sao? Cái kia có thể hệ lên, không sợ lớn. Cố Hàn Giang quay đầu nhìn lại, thật là có, không thể không cảm thán nhà mình tức phụ nhi đầu dưa thật là thông minh, cũng không biết nàng nơi nào tới này đó kỳ tư diệu tưởng. Nhiều như vậy hẳn là đủ rồi, đừng mệt đôi mắt, ngươi hiện tại đến nghỉ ngơi nhiều, không thể mệt. Văn thư niệm thuận thế đứng dậy, dựa vào cố Hàn Giang trong lòng ngực, vừa cảm giác ôn nhu, sẽ không mệt, tiểu hai tử quần áo rất đơn giản, lại còn có có máy may, không cần từng đường kim mũi chỉ thân thủ phụng, lại nói cho hắn làm quần áo ta thực thỏa mãn, như thế nào sẽ mệt đâu. Cố Hàn Giang sờ sờ văn thư niệm bụng, ngươi này quần áo lại có chút khẩn, hôm nào làm ba ba ra ra bọn họ đổi ngươi đi mua mấy thân, không cần lập chứ. Không cần, ta chuẩn bị ngày mai liền động thủ, cho chính mình làm mấy thân thì tốt rồi. Lại không ngủng công phu, cả ngày đãi ở nhà cũng nhằm chán, chúng ta qua đi đi, cơm chiều nên làm hảo. Vợ chồng son tay nắm tay đi ra ra bên kia, còn không có đi vào đã nghe đến đồ ăn mùi hương, đầu đến văn thư niệm cuồng nuốt nước miếng, lôi kéo cố hẳn giang nhanh hơn bước chân. Ra ra vừa lúc bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới, thấy hai người tiến vào, cười ha hả nói, vừa định qua đi kêu các người đâu, mau đi rửa tay ăn cơm, thư niệm, người ba buổi tối không trở lại ăn, nói là thỉnh bằng hưu ăn cơm, chúng ta không cần chờ hắn. Hảo văn thư niệm biết văn ba đi ra ngoài làm khách sạn sự. Ăn cơm chiều, ra ra cùng tô ra ra ở nhà xem TV. văn thư niệm ở cố Hàn Giang cùng đi hạ đi ra ngoài tàn bộ. Hàn Giang, ba nói muốn khai một nhà khách sạn, chính là so bên ngoài những cái đó khách sạn hảo rất nhiều cái loại này, hắn nói lúc sau sẽ cùng ngươi còn có ngươi ba ba nói. Cố Hàn Giang nhướng mày, nhưng là không nghĩ tới nhạc phụ còn có loại suy nghĩ này, có chút kinh ngạc, ba như thế nào đột nhiên tưởng khai khách sạn không phải nói trước đi ra ngoài làm hàng hóa sinh ý sao. Hắn nói hắn mỗi lần đi công tác chủ lữ quán, nơi đó phục vụ thái độ cùng vệ sinh tình huống, hắn đều thực không thích, cho nên liền tưởng ở kinh đô khai một nhà cấp bậc cao một ít, bất quá ta ba nói làm cái này ngành sản xuất giai đoạn trước còn hảo, liền sợ hậu kỳ gặp được có quyền nhân vi khó. Cố Hàn Giang gật gật đầu, ba có cái này băn khoăn thực bình thường, hơn nữa cũng là lời nói thật, nếu sinh ý không hảo kia còn hảo thuyết, một khi sinh ý hòa bạo khẳng định sẽ có người muốn phân một ly canh, bất quá cái này không là vấn đề, đem ta ba kéo vào đi là được, cũng không ai dám ra chuyện xấu. Văn thư niệm đôi mắt lượng lượng nhìn Cố Hàn Giang, ngươi thật thông minh, ta ba thật đúng là chuẩn bị đem ngươi cùng Cố ba kéo vào tới, chúng ta bốn cái cùng nhau làm, ta ba đã đi tìm nhân thiết kế bản vẽ, trong khoảng thời gian này cũng có thể nhìn xem đất, đến lúc đó liền có thể khởi công. Cố Hàn Giang gật gật đầu, ngày mai ta liền đi công tác, chúng ta hai sự ngươi làm quyết định liền hảo. Ba đã có cái này ý tưởng, lại khá tốt, ta duy trì, tốt như vậy sự, tin tưởng ta phụ thân cũng sẽ cắm một chân. Được khẳng định hồi đáp, văn thư niệm cười gật đầu, hai người chậm rãi hướng trong nhà đi. Văn ba ở buổi tối 8 giờ thời điểm về nhà, nghị khuê nữ hẳn là ngủ, liền không qua đi cùng nàng nói, chờ sáng mai lại đi. Cùng ra ra đi dạo phố. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, cố hàn giang liền rời giường nhìn đang ngủ ngon lành tức phụ nhi thật sự không đành lòng làm nàng dậy sớm phóng nhẹ xuống giường động tác liền sợ đánh thức nàng văn thư niệm cuối cùng vẫn là tỉnh nhìn đang ở mặc quần áo cố Hàn Giang mang theo mới vừa tỉnh ngủ thanh âm hỏi như thế nào không đánh thức ta nói văn thư niệm cũng đi theo rời giường cố Hàn Giang quần đều không kịp trống lên chạy nhanh chạy tới đỡ nàng ôn nu nói quá sớm muốn cho ngươi ngủ nhiều một lát nếu không cũng đừng đưa ta trên đường sốc nảy ngủ tiếp một lát đi kia không được Người đều phải đi công tác, lại nói ta cũng không mệt nhọc, mau mặc quần áo đi. Hai người mặc tốt quần áo cầm hành lý ra cửa, văn ba sớm làm tốt cơm sáng, ba người ăn cơm sáng liền lái xe xuất phát. Tiến đi cố hàn giang, cha con hai lái xe hướng trong nhà đuổi, văn ba đem văn thư niệm đưa đến cửa nhà, lại lái xe đi ra ngoài, hiện tại đại khái sự tỉnh cũng chuẩn bị thỏa đáng, có thể đi tìm cố nguyên hướng nói chuyện. Văn thư niệm không có phương tiện đi theo, đành phải về nhà chờ tin tức, tiếp tục ở nhà cho chính mình làm quần áo trên người quần áo xác thật có chút hẩn đến nhiều làm hai bộ rộng thùng thình lúc sau bụng chỉ biết càng lúc càng lớn văn thư niệm mới vừa làm tốt một cái quần gia gia bưng một chén đường trứng lại đây thấy cháu gái còn ở làm quần áo vội vàng ngăn cản người đứa nhỏ này lớn bụng đâu đừng làm này đó tiểu tâm về sau đôi mắt cấp lộng hỏng rồi mau ta cho ngươi làm hai cái đường trứng chạy nhanh ăn văn thư niệm cũng cảm thấy có chút đói cười tủm tỉm gật đầu ta biết đến gia gia không mệt nói xong một ngụm một ngụm ăn đường trứng Không mệt cũng muốn nhiều chú ý, nhà chúng ta lại không phải mua không nổi quần áo, nếu không ăn cơm trưa ta bồi người đi trên đường nhìn xem. Chúng ta nhiều mua chút, nghe người ba nói, lại tân khai mấy nhà quần áo cửa hàng, chúng ta đi xem. Văn thư niệm gật đầu, không có cự tuyệt ra ra đề nghị, nhiều năm như vậy cũng không bồi lão nhân đi một chút, thừa dịp lần này cơ hội, bồi bọn họ đi dạo phố cũng không tồi. Văn ba giữa trưa như cũ không về nhà ăn cơm, ba người ở nhà ăn cơm trưa, ra ra liền lôi kéo tô gia gia cùng cháu gái ra cửa. Tô Gia Gia vừa đi một bên lẩm bẩm, tiêu ta đi ra ngoài làm gì? Ta một cái nam dạo cái gì phô a?" Gia Gia khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua Tô Gia Gia. Tô Gia Gia tức khắc không nói, "Đi nhanh về phía trước đi." Hai vị Gia Gia mang theo Văn Thư Niệm thẳng đến trang phục cửa hàng, chọn chọn lựa lựa so Văn Thư Niệm còn ham thích. Gia Gia cầm một kiện màu đỏ rực vải nỉ áo khoác lại đây, ở Văn Thư Niệm trên người so đối lập đối, vừa lòng gật đầu, "Này quần áo không tồi, cũng khoang dùng, sớm đến ngươi màu da đẹp, cái này mua đi." Văn thư niệm vội vàng giữ chặt ra ra, ra ra, này nhan sắc ta không thích, nếu không nhìn xem các ngươi xuyên đi, ta xem bên kia có vài món quần áo rất thích hợp ngươi cùng tô ra ra xuyên, các ngươi đi thử thử, khẳng định thực tinh thần. Ra ra còn không có mở miệng, tô ra ra lập tức lại đây, hỏi rõ ràng này đó quần áo sao, vội vàng chạy tới cầm, một bên ở trên người so đối một bên cười ha hả nói, nếu không ta nói nha đầu ánh mắt hào đâu, Lão vạn ngươi nhìn xem, sắc thật rất không tồi, được rồi. Này vài món ta muốn, muốn cái gì muốn, chúng ta hôm nay là tới cấp ta cháu gái mua quần áo, lại nói, trong nhà quần áo còn chưa đủ người xuyên. Mau thả lại đi, chúng ta lại đi tuyển tuyển, đúng rồi, đường chọn màu đỏ, nhà đầu không thích. Gia Gia lôi kéo tô Gia Gia tiếp tục đi tuyển quần áo, trong tiệm người đều hâm mộ nhìn văn thư niệm, cảm thán chính mình như thế nào không có như vậy tốt Gia Gia đâu. Cuối cùng Gia Gia cùng tô Gia Gia cưỡng chế cấp văn thư niệm chọn hai kiện áo khoác, một kiện vàng nhạt sắc một kiện màu lam nhạt, đây là văn thư niệm duy nhị tiếp thu. sợ cháu gái về sau bụng lớn, quần thật chặt, gia gia lại mang theo văn thư niệm đi mặt khác một nhà cửa hàng, tuyển ba điều rộng thùng thình quần dài. lúc này mới từ bỏ, mà tô gia gia tác phụ trách để túi, đầy mặt không cao hứng, dáng vẻ này cho ai xem đâu? gia gia tức giận đến thổi dâu trừng mắt, tô gia gia ai thoáng ánh mắt nhìn gia gia, ta quần áo còn không có mua đâu, vừa mới tuyển kia vài món ta nhìn rất không tồi. Nếu không chúng ta trở về mua đến đây đi, không mua xuống dưới ta này trong lòng không thoải mái, ăn không ngon ngủ không tốt. Gia Gia trừng mắt nhìn Tô Gia Gia liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, lại đường cũ phản hồi, đem Tô Gia Gia nhìn chúng kia Tam kiện áo khoan mua. Cái này Tô Gia Gia cao hứng, liền tính làm chính mình toàn bộ hành trình sách theo túi cũng vui, hận không thể lập tức về nhà mặc vào thân. Gia Gia lắc lắc đầu, chỉ nói Tô Gia Gia càng già càng giống tiểu hải tử. lấy lòng quần áo. Gia tôn ba người lại đi cửa hàng cấp văn thư niệm mua bọn họ cảm thấy có dinh dưỡng ăn vặt, lúc này mới bao lớn bao nhỏ về nhà. Ba người về đến nhà, văn ba đã ở nhà. Nhìn ra ra cùng tô ra ra bao lớn bao nhỏ bộ dáng kinh ngạc hỏi, các ngươi đây là đi ra ngoài đi dạo phố. Đúng vậy, ta giữa trưa qua đi cấp nha đầu đưa đường chứng xem nàng ở làm quần áo, liền mang nàng đi ra ngoài mua vài món, cũng đỡ phải mệt nàng đôi mắt. Văn ba cười gật đầu, là nên như thế. Ta còn nghĩ qua hai ngày mang nàng đi đâu, cái này hảo. Tô ra ra hương phấn đem chính mình quần áo mới để đi trong phòng thí xuyên. Ra ra tắt đem văn thư niệm quần áo đưa cho văn ba, làm hắn cấp văn thư niệm thả lại đi. Văn thư niệm thuận thế đi theo văn ba cùng nhau đi. Hôm nay ta đi tìm Lão cô nói, ta vừa mới nói khai khách sạn ý tưởng, còn chưa nói mặt khác. Hắn liền gật đầu, trực tiếp liền nói muốn trộn lẫn hợp. Này Lão cô ánh mắt không kém văn ba thập phần hảo tâm tình cấp văn thư niệm nói. Ba. Tiếp kế tiếp chính là tuyển đất cùng tìm nhân tu phòng ở đi." Văn Ba cười gật đầu, cũng không phải là, ta phía trước liền nhìn chúng một miếng đất, ly các ngươi đại học không xa, miếng đất kia là thật không sai, diện tích đại liền không nói, quang về sau giá cả liền quý người chết, cần thiết đến bắt lấy. Ta cũng cùng lão cô nói một miệng, hắn nói đất sự hắn đi xử lý, làm ta đi tìm người là được, ta chuẩn bị lần này nhiều tìm những người này, tranh thủ nửa năm hoàn công. Kia khá tốt, phân công hợp tác sao? Ba chúng ta khai khách sạn phải tốn bao nhiêu tiền ngươi tính không có. Nhưng nói tốt ta, ta này cái gì đều làm không được, tài chính ta chính là muốn ra đầu to. Văn ba vô vô độ ngực bảo đảm, yên tâm đi, không thể thiếu ngươi, chúng ta cả gia đình liền ngươi nhất có tiền, lão cô gia sản thêm lên cũng chưa ngươi nhiều, chúng ta hiện tại là lại có tiền lại có quyền, buông tay đi làm là được. Văn thư niệm gật đầu, trong lòng đặc biệt cao hứng, bất quá vẫn là muốn lại làm làm mà khác, bất quá cũng không đổi thời gian còn sớm. Chính mình muốn làm còn muốn sống thật nhiều năm mới có thể thực hiện. Cha con hai lại ở trong phòng cẩn thận thương lượng một chút, lúc này mới hồi ra ra sân, chuẩn bị ăn cơm chiều. Cha con hai vừa đi tiến sân, liền thấy tô ra ra ăn mặc quần áo mới ở ra ra trước mặt khoe khoang, trong miệng còn nói nói, lao vạn ngươi nhìn xem, này quần áo ăn mặc tinh thần đi, nếu không phân ngươi một kiện. Ra ra trực tiếp cự tuyệt, ta không cần, ta quần áo nhiều lắm đâu, đều là ta cháu gái cho ta mua, chính ngươi lưu trữ xuyên đi. chi tiết nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm cùng Văn Ba nhìn nhỏ cười. Tô Gia Gia tức giận xoay người về phòng, không nghĩ phản ứng cái này lúc nào cũng ở khoe ra người. Gia Gia cười ha hả đi làm cơm chiều, Văn Thư Niệm cùng Văn Ba thì tại trong phòng khách tiếp tục nói chuyện phiếm. Ba, chờ Cố Ba đem đất lộn tới, nên đi mời người đi, lúc này tìm người có thể hay không không hảo tìm, như vậy nhiều người đều đi ra ngoài làm buôn bán. Văn Ba trực tiếp lắc đầu, Không phải tất cả mọi người có cái kia can đảm đi ra ngoài sấm, có đại bộ phận người làm tương bước, liền sợ này chính sách chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, người vẫn là thực hảo tìm, ta đều nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó liền đi phụ cận trong thôn hỏi một chút, cao minh thôn cùng đại phòng thôn nơi đó người cũng rất nhiều, ngày mai ta liền đi hỏi một chút, cũng có đã lâu không đi qua. Văn thư niệm gật gật đầu, văn ba trong lòng sớm có dự tính, chính mình cũng không cần lại quá nhiều lo lắng, nhưng thật ra nghĩ mặt khác sự tình. Thời gian qua. Đảo mắt liền đến cố Hàn Giang trở về hôm nay. Nay một tháng cố ba sớm đã định hào đất, văn ba cũng tìm không ít người, đã bắt đầu khởi công. Văn thư niệm này một tháng cho chính mình làm rất nhiều mò đưa nội ý để quấn lót, bên ngoài mua thật sự khó coi không nói, vẫn là rất khẩn, không bằng chính mình làm phương tiện dùng tốt. Trương Bình cũng trong lúc này sinh một cái nhi tử, lúc này đang ở trong nhà làm ở cữ, văn thư niệm thường xuyên đĩnh bụng to qua đi tìm nàng chơi. Hôm nay cơm chưa ăn một lần quá, Văn ba liền đi ra cửa tiếp cố hàng Giang, bởi vì văn thư niệm bụng đại, cả nhà đều phản đối nàng đi theo cùng nhau, đơn giản văn thư niệm liền ở nhà chờ. Ra ra cùng tô ra ra đi dạo phố, từ lần trước lôi kéo tô ra ra cấp văn thư niệm mua quần áo sau, phản phất đả thông tô ra ra đi dạo phố hai mạch nhâm đốc, thường thường liền lôi kéo ra ra đi ra ngoài đi dạo, cuối cùng bao lớn bao nhỏ trở về. Thời gian dài như vậy tới nay, cũng thu được quá vài lần tâu ngự tin, bởi vì khoảng cách quá xa. Thời gian rất lâu mới có thể thu được Không khỏi làm văn thư niệm nghĩ đến về sau smartphone Nếu hiện tại liền có lời nói Không biết nhiều phương tiện Nghe Tô Gia Gia nói tô ngự nói chuyện cái ngoại quốc đối tượng Nói ở bên kia đã ổn định xuống dưới Có thời gian bồi bồi lão nhân Tưởng đem Tô Gia Gia tiếp qua bên kia Cũng không biết Tô Gia Gia nghĩ như thế nào Vẫn luôn không nghe hắn nói qua Nếu Tô Gia Gia rời đi Gia Gia nói vậy sẽ rất khó chịu Này to như vậy kinh đô Lý Gia Gia về quê quê quán Tô Gia Gia nếu phải đi, kia Gia Gia chỉ có thể đi tìm ao cá lý Gia Gia. Chờ Tô Gia Gia cùng Gia Gia về nhà, văn ba củng cố Hàn Giang cũng chưa trở về. Tô Gia Gia cùng Gia Gia mỗi người trong tay dẫn theo mấy cái túi, nói nói cười cười vào nhà. Tô Gia Gia hưng phấn dẫn theo túi đi trong phòng, Gia Gia tắc đi tới ngồi ở văn thư Niệm bên người, cười ha hả nói, hôm nay không đi xem bình Nha đầu. Hôm qua mới đi, nàng hiện tại cũng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, đúng rồi Gia Gia. Tô Gia Gia có nói muốn đi Tô Ngự bên kia sao? Gia Gia rõ ràng biểu tình trầm thấp xuống dưới, thở dài nói: Ta tưởng hắn hẳn là muốn đi, bằng không mấy ngày nay cũng không phải làm gì đều lôi kéo ta. Đi cũng hảo. hài Tử tại bên người tóm lại muốn an tâm một ít, miễn cho hắn cả ngày lo lắng tưởng niệm. Nghe nói Tô Ngự tìm đối tượng, ngươi cũng không biết ngươi Tô Gia Gia cao hứng cỡ nào đâu. Văn Thư Niệm nghiêm túc nhìn Gia Gia biểu tình, thấy hắn chỉ là có chút hạ xuống, lúc này mới yên tâm, nói dứt nói: kia Tô Gia Gia đi rồi. Gia Gia không thương tâm. Gia Gia bỏ được. Có cái gì Hảo thương tâm, đều sống đến này số tuổi, cũng không có gì xem không khai, lúc trước muốn bồi ngươi tô Gia Gia cùng nhau trụ, là nghĩ hắn một người, hai tử lại không ở bên người, vừa lúc ta cũng ở kinh đô, trụ cùng nhau hai người cũng hảo có chuyện nói nói, hắn liền không khó chịu, hiện tại hắn phải về hắn tôn tử bên người, ta tuy rằng có chút mất mát, càng nhiều vẫn là vì hắn cao hứng. Gia Gia vô vô văn thư niệm tay, tiếp tục nói, nói nữa. Ta không cũng có các ngươi bồi sao, chỉ cần các ngươi tại bên người, Gia Gia liền không cảm thấy cô đơn, chỉ cần còn sống, luôn có gặp mặt ngày đó, mọi việc đều phải đã thấy ra chút, bằng không cha tấn vẫn là chính mình. Văn thư niệm thuận thế kéo Gia Gia tay, đầu dán ở Gia Gia cánh tay thượng, lẳng lặng mà bồi Gia Gia. Tô Gia Gia lúc này đang đứng ở hai người phía sau cách đó không xa, nghe thấy Gia Gia nói, hốc mắt có chút ướt át người này tới rồi số tuổi, khó tránh khỏi có chút thương cảm, thật sự là luyến tiếc ông bạn già Văn Ba cùng Cố Hàn Giang là vào buổi chiều 4 điểm tả hữu về nhà, Cố Hàn Giang xách theo dương hành lý cất bước tiến vào, theo sau Văn Ba cũng xách theo mấy túi đồ vật vào nhà. Văn Thư Niệm nghi hoặc hỏi, Ba, ngươi lấy cái gì a? Văn Ba đem đồ vật đặt ở một bên, cười mở miệng, ta cũng không biết, tiểu Cố mang về tới. Văn Thư Niệm lại đem ánh mắt nhìn về phía Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang cười giải thích, cũng không có gì, chính là một ít vật nhỏ, lần này đi công tác thấy, cảm thấy rất không tồi, liền mua chút trở về. Văn thư niệm gật gật đầu, vô vô bên người chỗ trống, cười nói, mệt mỏi đi, mau ngồi nghỉ ngơi một chút, hôm nay quá lạnh chút. Văn ba củng cố hàn ra ngồi xuống, hai người bắt đầu nói chuyện thiếm. Tiểu cố, khách sạn sự tình đã ở chứng thực khởi công, ngươi không ở nhà, trong chốc lát ngươi cũng tới ký tên, thư niệm nói ngươi làm nàng cho ngươi làm quyết định, nhưng là ngươi cũng biết được tình mới được. Thốt ba, chúng ta khách sạn khai ở nơi nào? Văn ba cười ha hả nói, liền ở kinh đô đại học cách đó không xa. Vẫn là người ba đi hóa đất, muốn đổi làm ta còn không biết bao lâu mới có thể bắt lấy tới, bất quá ta nhìn kia đoạn đường thực sự không tồi, về sau phát triển khẳng định sẽ không kém. Cố Hàn Giang vừa nghe vị trí, liền có chút kinh ngạc, lại nghe văn ba nói, rất là tán đồng, sắc thật, nơi đó đoạn đường sắc thật không tồi, không điểm quan hệ rất khó bắt lấy, hơn nữa ly trường học gần, sinh ý khẳng định sẽ không kém. Hai người lại kỹ càng tỉ mỉ nói khách sạn phục vụ bố trí, càng nói càng hăng say. Văn Thư Niệm cùng Gia Gia ở một bên nhìn nhau cười. Khách sạn vẻ ngoài là Văn Ba thiết kế, khách sạn phòng là Văn Thư Niệm thiết kế. Mỗi cái phòng đều dựa theo hiện đại khách sạn tới, đều có đơn độc phòng vệ sinh cùng cửa sổ. Lầu một phòng nhất tiện nghi, thiết bị cũng đơn giản nhất. Lầu hai phòng hơi chút quý một ít, bất quá thắng ở phòng đại. Đến nỗi lầu ba phòng, càng không cần phải nói, đều là phòng xếp loại hình, có bộ một, có bộ nhị. Mỗi cái phòng xếp đều có phòng khách, cùng phòng ngủ là tách ra, cho nên lầu ba phòng không có nhiều ít. Sở dĩ như vậy thiết kế, vẫn là suy xét tới rồi hiện tại tiêu phí trình độ cùng đám người, mỗi cái thời đại cũng không thiếu kẻ có tiền, liền tỷ như văn thư niệm cố hàn giang loại người này, tình nguyện dùng nhiều tiền trụ thoải mái một ít, cũng không muốn ủy khuất chính mình. Hiện tại nhà mình phải làm khách sạn, kia khẳng định phải làm tốt một chút, đi cũng là nhẹ xa lộ tuyến, rốt lòng làm tốt nhất khách sạn, chỉ cần làm thành công, về sau cũng không cần lo lắng sinh ý không tốt, rốt cuộc về sau bình thường tiêu phí quần thể người trụ không đi vào. sinh Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm Gia Gia lôi kéo đang ở trong phòng thí quần áo tô ra Gia, Gia đi nấu cơm Văn Ba cùng cố Hàn Giang còn ở kích động thảo luận Đương nhiên, kích động chính là Văn Ba Khách sạn sự tình cũng đã gõ định ra tới Văn Ba bắt đầu công việc lu đù lên Cố Hàn Giang cũng ở ao cá bên kia tính chia hoa hồng Hiện tại ao cá một cái quý phân một lần Nghe nói có người tìm tới muốn phân một ly canh Bị cố Hàn Giang cự tuyệt Hiện tại ao cá sinh ý càng ngày càng hòa bạo, bị người nhớ thương cũng là bình thường, cũng may mắn có Cấu Nguyên hướng này Tôn Đại Phật ở, những người đó cũng không dám đánh oai tâm tư. Mấy ngày này Văn Thư niệm chủ yếu nhiệm vụ chính là ra tiền, Văn Ba xuất lực, Cố Hàn Giang ra đầu óc, Cấu Nguyên lao ra quyền lợi, hoàn mỹ tổ hợp. Thời gian thực mau liền đến tháng 7, 4 tháng thời gian, khách sạn cung tu đến không sai biệt lắm, chủ yếu vẫn là Văn Ba thỉnh người thật sự quá nhiều, tốc độ liền nhanh. Tô gia gia cuối cùng vẫn là bị Tô Ngự tiếp đi rồi. Ra ra đê mê hai ngày thì tốt rồi, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào mọi người đều đoán không được, bất quá mỗi ngày đều cười ha hả cấp văn thư niệm làm tốt ăn, thường thường mang theo văn thư niệm đi ra ngoài tàn bộ, đi dạo phố. Sớm tại một tháng trước cố hàn giang liền từ chức về nhà, mỗi ngày không phải đi ao cá chính là đi khách sạn bên kia, cùng văn ba cùng nhau liên hệ vận chuyển gạch. Kinh thương xuống biển này cổ sóng chiều hoàn toàn khai hỏa, đại bộ phận người phần phật chạy ra đi làm buôn bán, vạn nguyên hộ không hề là mộng tưởng. Mà văn thư niệm bụng cũng lớn đến đỉnh điểm, mỗi ngày ngủ đều chỉ có thể nghiêng ngủ, may mắn văn thư niệm tâm linh thủ xảo, bất thời giờ cho chính mình làm gối dựa, không đến mức làm chính mình ngủ quá mệt mỏi. Hôm nay cả gia đình người đều ở nhà, Phi Phi cũng thả nghỉ hè, từ trường học đã trở lại. Hôm nay là gia gia 70 tuổi đại thọ, người một nhà thương lượng sau quyết định hảo hảo ăn một đốn, cũng không cho gia gia nấu cơm, toàn bộ đi bên ngoài ăn. Văn Ba vừa lúc phát hiện một nhà tiệm ăn tại gia thực không tồi. Tiệm cơm vị trí có chút hẻo lánh, không ở kinh đô trung tâm thành phố, hoàn cảnh cũng thực tuyệt đẹp, nghe nói đồ ăn càng là nhất tuyệt. Đại gia thương lượng hảo sau, liền lái xe xuất phát. Ăn cơm chưa thời điểm, mọi người đồng thời nâng chén, chúc mừng gia gia sinh nhật vui sướng. Đang lúc đại gia ăn đến cao hứng, uống đến tận hứng thời điểm, Văn thư niệm đột nhiên che lại bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ tới mức mấy người vội vàng dò hỏi. "Khue nữ ngươi sao làm? "Cháu gái nhi làm sao vậy?" "Thư niệm, không có việc gì đi." Tỷ tỷ ngươi có phải hay không bụng đau? Con dâu a, đây là làm sao vậy? Văn Thư Niệm thống khổ ôm bụng, chịu đựng đau nói, "Ta, ta, ta muốn sinh." Cố Hàn Giang vội vàng đứng dậy, trực tiếp ôm Văn Thư Niệm hướng ra phía ngoài chạy. "Ra ra, Văn bà Phi Phi đều đi theo chạy ra tới." Chạy trốn chậm nhất Cố Nguyên hướng chỉ có thể lưu lại tính tiền, trong lòng lo lắng đến không được, tỉ nộ không được với sắc người, lúc này đầy mặt xuất ruột, không ngừng thúc giục tính tiền. Mấy người lái xe đem Văn Thư Niệm đưa vào bệnh viện. Hấp tấp dọa tới rồi không ít người. Cuối cùng văn thư niệm bằng mau tốc độ bị đưa vào phòng sinh, mọi người nôn nóng chờ ở ngoài cửa, mấy nam nhân càng là không ngừng qua lại đi lại. Cấu nguyên hướng khoan thai tới muộn, trên chán tất cả đều là mồ hôi, suốt ruột hỏi, thế nào? Thư niệm thế nào? Một bên ra ra nhữ chặt mày, còn không có ra tới, bác sĩ nói thư niệm thuận sản, cụ thể bao lâu không xác định, xem ngươi mồ hôi đầy đầu, mau tới đây ngồi ngồi. Cấu nguyên hướng vội vàng ngồi vào ra bên lề Mỗi người đều vẻ mặt lo lắng nhìn phòng giải phẫu cửa. Chỉ chốc lát sau hộ sĩ đỡ sắc mặt tái nhợt văn thư niệm ra tới, ra ra mấy người vội vàng tiến lên. Cố Hàn Giang một phen ôm quá văn thư niệm, sốt ruột hỏi, hộ sĩ, đây là? Hộ sĩ xuất hiện phổ biến, vẫn là kiên nhẫn giải thích, sản phụ cung khẩu không có toàn bộ khai hỏa, đến làm nàng nhiều đi một chút, chờ đến toàn bộ khai hỏa mới có thể an bài giải phẫu. Vừa mới bác sĩ đã cho nàng dùng chút thuốc dược, các ngươi người nhà đỡ nàng đi dưới lầu đi một chút đi. Như vậy đối sinh sản có rất lớn trợ giúp. Mọi người liên thanh ứng hảo, văn ba chạy đến khuê nữ bên trái đỡ, mấy người chậm rãi hoạt động. Văn thư niệm vừa đi một bên đổ mồ hôi, đau đến tê tâm liệt phế, lại không nghĩ người nhà lo lắng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cố hàn Giang nhìn ra tức phụ nhi trạng thái, ôn nhu nói, thư niệm, nếu là đau nói liền hô lên tới, đừng chịu đựng, chúng ta đều ở đâu, cố lên. Một câu, văn thư niệm không hề nghẹn, bất quá cũng không teo to ra tiếng, vừa đi động một bên tiêu Cứ như vậy, nghe vào mọi người lỗ thai rất là khổ sở, mỗi người đều hận không thể thay thế văn thư niệm chịu này phân đau, đặc biệt là cố hàng giang, đau lòng vô cùng. Bởi vì là sơ sản, văn thư niệm cung khẩu khai rất chậm, dùng mười mấy tiếng đồng hồ mới lại tiến phòng giải phẫu. qua ba cái giờ, ở mấy người suốt ruột chờ đợi chung, hộ sĩ ôm hải tử ra tới. Mấy người đều không có trước tiên xem hải tử, chăm miệng một lời dò hỏi văn thư niệm tình huống. Hộ sĩ trực tiếp sửng suốt một chút, cười nói. Sản phụ không có việc gì, vừa mới sinh hải tử, còn ở xử lý, một lát liền ra tới, các ngươi nhìn xem hải tử đi, là cái nam hải nhi, tới nơi này công tác nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy đẹp hải tử đâu. Mấy người lại liên thanh nói lời cảm tạ, vây quanh ở hộ sĩ bên người xem hải tử, mỗi người trên mặt lộ ra tươi cười, chỉ có Cố Hàn Giang một người, thất thần, thường thường nhìn mắt phòng giải phẫu. Hộ sĩ cũng chú ý tới Cố Hàn Giang, lộ ra hâm mộ ánh mắt. Nghĩ thầm sao nhà người khác người nhà liền như vậy quan tâm sản phụ, chính mình sinh hài tử thời điểm, mỗi người chạy tới xem hài tử, không một người quan tâm chính mình. Làm người nhà nhìn trong chốc lát hài tử, hộ sĩ liền ôm đi xuống, chỉ chốc lát sau văn thư niệm cũng bị đẩy ra tới. Nhìn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh khuê nữ, văn ba hốc mắt nháy mắt ướt át, thật cẩn thận duỗi tay nắm lấy khuê nữ, suốt ruột hỏi, bác sĩ, ta khuê nữ tốt đi. Một bên một tiếng cười gật đầu, thực hảo, các ngươi yên tâm đi. Sinh sản thực thuận lợi, nàng chính là quá mệt mỏi, ngủ rồi, trước đẩy xuống làm nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mọi người liên tục gật đầu, sườn khai thân mình làm văn thư niệm đi. Gia Gia lau đem nước mắt, liên tiếp nhắc mãi hảo hảo hảo. Cố Hàn Giang hốc mắt cũng đỏ, đặc biệt là ở bên ngoài nghe thấy văn thư niệm kêu to, hận không thể lập tức vọt vào đi. Lý trí nói cho chính mình không thể xúc động, lúc này mới áp chế xuống dưới. Mấy người cho nhau nhìn nhìn, đột nhiên bật cười. Cố nguyên hướng, thật tốt a. Ta cũng là đương gia gia người, ta có tôn tử. Ha ha ha ha. Văn Ba, ta là ông ngoại, về sau đứa nhỏ này đến ta tới chăm sóc. Gia gia, khó mà làm được, ta còn có thể nhúc nhích, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt thằng tôn. Văn Ba, Vạn thúc, ta khuê nữ chính là ta từ nhỏ lôi kéo đại, ngài còn không yên tâm ta sao? Cố Nguyên Hướng, đều đừng tranh a, về sau ta tôn tử liền đi theo ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Mấy người tranh luận không ngừng, chỉ có Cố Hàn Giang yên lặng nhất mãi. Thư niệm, ta đương ba bà, chúng ta nhi tử. Nhớ chi. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Mà lúc này văn thư niệm đã mệt đến không được, liền đôi mắt cũng chưa sức lực mở, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Chờ văn thư niệm tỉnh ngủ, chờ ở phòng nội mấy người nháy mắt vây đi lên, mỗi người hỏi han gân cần. Văn ba, khuê nữ, chính là tỉnh. Có hay không nơi nào không thoải mái. cố ba, con dâu, muốn hay không uống nước. Phi phi, tỷ tỷ. Ngươi rốt cuộc tỉnh ngủ, tỷ tỉ hài tử hảo đáng yêu. Ra ra, tới tới tới nha đầu, mau uống chút thủy, ngươi xem ngươi môi đều nứt ra. Cố Hàn Giang vẻ mặt kích động nhìn văn thư niệm, gắt gao nắm lấy tay nàng, thư niệm, vất vả ngươi, mệt muốn chết rồi đi, về sau chúng ta không sinh a. Văn thư niệm sắc mặt còn có chút tái nhợt, lộ ra suy yếu tươi cười, ta không có việc gì, hài tử đâu. Ta muốn nhìn một chút hài tử. Cố ba chạy nhanh đem một bên hài tử ôm lại đây, đặt ở văn thư Niệm trước mặt. Cười tùng tìm nói, mau nhìn xem, đứa nhỏ này đôi mắt cái mũi giống người, khuôn mặt cùng môi giống Hàn Giang đâu, ngươi xem, thật đẹp à? Văn thư niệm dựa vào cố Hàn Giang trên người, chậm rãi duỗi tay vớt ve hải tử, vẻ mặt thỏa mãn. Văn Ba lúc này mở miệng, khuyết nữ, ta cháu ngoại tên cấp lấy sao? Văn thư niệm cười gật đầu, nhìn về phía cố Hàn Giang. cố Hàn Giang cười cười nói, lấy, têu nhớ chi, lúc trước liền cùng thư niệm thương lượng hảo, nam hải nữ hải đều kêu cái này danh nhi. nhớ chi. Ha ha, thật là dễ nghe, ta cháu ngoại tên thật là dễ nghe. Văn Thư Niệm tỉnh, cùng người nhà nói trong chốc lát lời nói lại nặng nề ngủ đi qua. Gia gia mang theo phi bay trở về gia cấp Văn Thư Niệm hầm canh đi, Cố Ba cùng Văn Ba tất cùng về nhà cấp Hải Tử cùng Văn Thư Niệm nhiều lấy chút tắm rửa quần áo. Văn Thư Niệm nước ối phá đến quá đột nhiên, mọi người đều không chuẩn bị liền vội vàng tới rồi bệnh viện, cũng may mắn Văn Thư Niệm sớm đem đồ vật bị hảo, liền đặt ở trong phòng. Cố Hàn Giang tắc canh giữ ở tức phụ nhi bên người một tấc cũng không, rời, đôi tay gắt gao nắm lấy văn thư niệm, vẻ mặt thấy nấy nhìn văn thư niệm. Chủ yếu vẫn là văn thư niệm sinh hài tử thời điểm, tiếng kêu thảm thiết truyền tiến Cố Hàn Giang lốt hai, nghe đặc biệt đau lòng, hận không thể thế nàng chịu này tội. Đều nói nữ nhân sinh hài tử chính là ở quỷ môn quan đi một chuyến, bởi vậy Cố Hàn Giang đặc biệt sợ hãi văn thư niệm ra cái gì ngoài ý muốn, quả thực cũng không dám tưởng kia hậu quả. Văn thư niệm không có bao lâu liền tỉnh, nhìn trong phòng bệnh chỉ có Cố Hàn Giang một người, vội vàng hỏi ra ra bọn họ đâu. Ngươi tỉnh, ra ra cùng đệ đệ về nhà cho ngươi hầm canh đi, ba ba trở về lấy tắm rửa quần áo, còn có nhi tử quần áo, mới vừa đi không bao lâu, khát nước sao. Ta đi cho ngươi đổ nước. Thấy văn thư niệm gật đầu, cố hàn giang vội vàng đứng dậy đi đổ nước, lại làm văn thư niệm rửa vào ở trong ngực, một bên bưng lên ly nước hướng miệng nàng đệ. Uống lên hai đại chén nước, văn thư niệm mới cảm thấy chính mình sống lại, cũng sắc thật không nghĩ tái sinh hài tử, quả thực quá đau. Bất quá nhìn một bên an tĩnh ngủ như tử, văn thư niệm lại cảm thấy này hết thể là đăng giá. Văn thư niệm vừa động, cố hàn giang ngay cả vội cho nàng mát xa, không thoải mái đi, bác sĩ nói, làm ta thường xuyên cho ngươi xoa xoa, như vậy sẽ thoải mái đến nhiều, còn cô à, đến nhiều phiên xoay người, đừng vẫn luôn nằm thẳng. Văn thư niệm ngoan ngoãn gật đầu, đầy mặt tái nhợt, thoạt nhìn thập phần trọc người đau. Cố hàn giang cấp văn thư niệm trở mình, lại đi bên ngoài một chuyến, chỉ chốc lát sau bưng chậu nước tiến vào. Vắt khô khăn cấp văn thư niệm cẩn thận trà lao thân mình. Cái này văn thư niệm thoải mái nhiều, không hề cảm thấy cả người khó chịu. Cố Hàn Giang ôn nhu nói, ngươi nhẫn nhẫn, bác sĩ nói hiện tại còn không thể tắm rửa, muốn một tháng mới được. a một tháng không tắm rửa? Ta đây không được điên rồi. Cố Hàn Giang rỗi tay đem văn thư niệm trên mặt đầu tóc phất hai cười nói, đây là bác sĩ nói, bằng không về sau so đối với ngươi thân thể không tốt, chúng ta liền nhẫn nhẫn. Bất quá bác sĩ nói ngày thường có thể dùng khương thủy cho ngươi lau lau. Văn thư niệm chỉ có thể tiếp nhận rồi, nhận đi. Chờ đến văn thư niệm xuất viện hôm nay, vừa lúc ở bệnh viện đãi một tuần, người một nhà đều chạy tới bác sĩ văn phòng, từng người không ngừng hỏi chuyện, thiếu chút nữa không đem bác sĩ lượm hỏng mất. Vấn an vấn đề sau, văn ba củng cố hẳn giang chạy nhanh đi ra ngoài mua đồ vật, cái gì mũ vớ giày, toàn bộ mua trở về. Đại trời nóng thiếu chút nữa không đem văn thư niệm nhiệt chết. Ba, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt. Không cần phải như vậy xuyên đi văn thư niệm đầu đội mũ, quần áo quần tất cả đều là lớn lên, lại xứng với vỡ dày, thỏa thỏa qua mùa đông. Văn Ba mở chừng hai mắt, khó mà làm được, không đến thương lượng, người hướng bác sĩ nói, ngươi hiện tại không thể thấy phong, bằng không về sau đau đầu, còn không thể đụng vào lạnh đồ vật, đến hảo hảo ngồi đầy một tháng mới được. Trở về liền đem ngươi ra ra cho ngươi hầm canh uống lên, trong khoảng thời gian này liền nghe trong nhà, không tiếp thu phản bác. Văn thư niệm, còn không tiếp thu phản bác, hành đi. Biết đại gia là vì chính mình hảo, chịu đựng đi. Cứ như vậy Văn Ba lái xe, cố ba phụ trách ôm Hải Tử, cố hàn Giang đỡ Văn Thư Niệm về nhà. Một tháng, cây độc lãnh đồ ăn, Văn Thư Niệm đừng nói chẳng vào, thấy cũng chưa gặp qua, cả nhà đều cẩn thận chiếu cố nàng. Gia Gia mỗi ngày cấp Văn Thư Niệm biến đổi đa dạng hầm canh, mà Văn Thư Niệm ăn đồ ăn, duy nhất gia vị chính là muối. Này muốn đổi làm lời trước, Văn Thư Niệm khẳng định là chịu không nổi, nhưng hiện tại nhìn trong lòng ngực Hải Tử, Văn Thư Niệm chỉ có thể chịu đựng. Mỗi ngày duy nhất lạc thú chính là đầu hải tử. Đảo mắt đã tới rồi 8 tháng phân, văn ba khách sạn đã hoàn toàn hoàn công, liền dư lại trang hoàng, mà văn thư niệm cũng thành công ra ở cữ, thường thường ôm hải tử đi tìm trương bình chơi. Cố hàn giang hiện tại tâm tư tất cả tại văn thư niệm trên người, đi chỗ nào đều đi theo, liền ao cá đều đến chịu thời gian trôi qua, càng miễn bàn khách sạn, càng là xem cũng chưa đi xem qua liếc mắt một cái. Chiều hôm nay, văn ba cao hưng phân chấn về nhà, thẳng đến văn thư niệm bên này đều lộng trong chốc lát cháu ngoại, lúc này mới mở miệng, khuyên nữ, quá hai ngày ba mang ngươi đi chúng ta khách sạn nhìn xem, đặc biệt đẹp, trang hoàng tháng này cũng không sai biệt lắm hoàng công, đến lúc đó đi tuyển cái ngày lành, chúng ta liền có thể khai trương, văn thư niệm cũng rất là cao hứng, nói như thế nào cũng là nhà mình sinh ý, thực để ở trong lòng, hành a, vừa lúc mấy ngày nay trương bình các nàng mang hải tử về quê, ta cũng nhàn chán, văn ba cười gật đầu, một phen bế lên cháu ngoại, liên tiếp trêu đùa. Theo sau quay đầu nhìn về phía văn thư niệm nói, khuê nữ, nếu không niệm chi buổi tối liền đi theo ta ngủ đi, ta đến mang hắn, chúng ta niệm chi như vậy ngoan, buổi tối không khóc không náo, mang theo có thể so ngươi khi còn nhỏ bất lo nhiều. Văn thư niệm dở khóc dở cười, lại luyến tiếc hài tử, ba, ngươi ban ngày muốn vội vàng khách sạn bên kia, vẫn là đừng làm cho hắn đi qua, buổi tối nghỉ ngơi không hảo không thể được, hắn rất ngoan, khiến cho hắn ở ta nơi này đi. Kia không được, ngươi đều nói hắn ngoan. Ta buổi tối ôm qua đi ngủ hắn cũng xảo không đến ta, ngươi muốn thật sự lo lắng, nếu không như vậy đi, buổi tối ta không khóa cửa, ngươi lo lắng tùy thời lại đây xem không phải được rồi. Trần Phương Phương gây dựng sự nghiệp, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ta không phải lo lắng ngươi mang không hảo hắn, ta chính là mang theo hắn ngủ thói quen, ta luyến tiếp. Văn ba lúc này mới cười to, có cái gì luyến tiếp, được rồi, liền nói như vậy định rồi, ban ngày ngươi mang theo hắn buổi tối ta liền ôm qua đi, nói như thế nào ta cũng là ông ngoại đâu. Văn thư niệm nói bất quá văn ba, đành phải đáp ứng, dù sao hải tử ban ngày ở chính mình nơi này, buổi tối làm văn ba cái này tân tân ông ngoại mang theo ngủ cũng đúng. Một bên cố Hàn giang sau khi nghe thấy đôi mắt nháy mắt liền sáng, trời biết mấy ngày nay chính mình là như thế nào lại đây, mỗi lần hai vợ chồng muốn làm điểm cái gì, đứa nhỏ này lập tức dầm gì, nhà mình tức phụ nhi lại sợ hải tử không thoải mái, mỗi lần đều sẽ đứng dậy xem xét này đại đại ảnh hưởng vợ chồng son sinh hoạt sao ôm đi vừa lúc dù sao chính mình nhìn trước mắt lúc này ra ra cũng vào được lập tức mở miệng nha đầu phương phương tới trong nhà tìm ngươi ở phòng khách chờ đâu văn thư niệm chạy nhanh đứng dậy ba ngươi xem niệm chi à ta qua đi tìm phương phương nói vừa xong lập tức chạy ra đi thấy trong phòng khách ngồi trần phương phương văn thư niệm lập tức chạy tới hai tỷ muội ôm nhau trần phương phương cười mở miệng đã lâu không có tới xem ngươi rất nhớ ngươi a ta cũng là Ngươi nữ nhi như thế nào không mang đến a, phía trước không phải còn hướng tới muốn xem đệ đệ sao? Trần Phương Phương bất đắc dĩ nói, lại bị ta mẹ mang về quê quán, ngươi nhi từ đâu? Ta chính là hắn mẹ nuôi a. Văn Ba lúc này vừa lúc ôm Nhớ Chi vào nhà, cười ha hả nói, tại đây đâu, ngươi xem hắn nuôi mắt, quay tròn nơi nơi xem, ha ha. Trần Phương Phương lập tức đem Nhớ Chi ôm vào trong ngực, không một lát liền khóc, đành phải còn cấp Văn Ba, Niệm Chi còn nhận người a, ta ôm đều không được. Văn Thư Niệm cười gật đầu. Ngươi đừng ngờ vực, Bình Nhi ôm hắn cũng sẽ khóc, nói đến cũng kỳ quái, người trong nhà ai ôm đều không có việc gì nhi, liền các ngươi mấy cái ôm hắn liền khóc, cũng không biết vì cái gì. Còn có thể vì cái gì? Huyết mạch thân tình, ta cháu ngoại khẳng định biết ta là hắn ông ngoại đâu, có phải hay không a niệm chi? Ông ngoại hảo cháu ngoại văn ba thích nhất ôm nhớ chi, tổng nói hắn đôi mắt đẹp, như là nhận thức người một nhà dường như. Văn thư niệm cười lắc đầu, xoay người nhìn về phía Trần Phương Vương, Phương Vương, ngươi hôm nay nghỉ ngơi? Không có. Ta từ trước, trong xưởng đồ vật ta đều học xong, lưu lại cũng là lãng phí thời gian, thư niệm, ngươi phía trước nói, ta muốn thử xem. Nhìn Trần Phương Phương chờ mong ánh mắt, văn thư niệm trực tiếp gật đầu, kia chúng ta liền thử xem, như vậy, ngày mai chúng ta cùng đi mua chút tài liệu trở về, ngươi động thủ trước thử xem, đến lúc đó không thành vấn đề chúng ta liền có thể buông tay lại làm, vẫn là câu nói kia, chúng ta làm một trận, ngươi ra tay nghệ ta ra tiền. Văn thư niệm nói làm Trần Phương Phương kích động không thôi. Hận không thể hiện tại liền động thủ, hảo, kia sáng mai ta liền tới đây tìm ngươi, chúng ta đi mua chút tài liệu, nếu là thật thành, chúng ta liền cùng nhau làm, ta cũng có chút tiền tiết kiệm, ta cũng có thể ra tiền, không thể làm ngươi một người ra. Văn thư niệm không có cự tuyệt, hai người ra tiền cũng hảo, bất quá biết Trần Phương Phương cho dù có tiền tiết kiệm, khẳng định cũng không nhiều lắm, dù sao chỉ cần nàng có tay nghề là được, về sau mỹ phẩm dưỡng da này đó chỉ biết càng ngày càng gấp tiếu, chỉ cần bảo đảm chất lượng cùng vẻ ngoài. Không lo không doanh số. Hành, ngươi cũng ra, được rồi đi, bất quá đến nói tốt, đến lúc đó chúng ta giấy trắng mực đen tất cả đều viết xuống tới, cũng không thể làm tình cảm của chúng ta ra vấn đề văn thư niệm lựa chọn trước đó thuyết minh, rốt cuộc thân huynh đệ mình tính sổ, làm buồn bán loại chuyện này, đặc biệt là hòa hảo bằng hữu làm buồn bán, càng hẳn là trước đó nói rõ ràng, miễn cho về sau có mâu thuẫn. Hành, không có vấn đề, chờ ta trước thử xem chúng ta lại nói kế tiếp sự tình. Văn thư niệm nói, Trần Phương Phương vui vẻ tiếp thu, hơn nữa chính mình cũng cảm thấy làm như vậy thực hảo, mọi người đều là rộng thoáng tính cách, trước đó nói rõ ràng cũng hảo. Nói xong lời nói Trần Phương Phương liền đi rồi, không có lưu lại ăn cơm. Ngày hôm sau Trần Phương Phương lại sáng sớm lại đây tìm văn thư niệm, hai người đi trên đường mua yêu cầu dùng đến đồ vật, theo sau hồi văn thư niệm trong nhà thực nghiệm. Vốn tưởng rằng rất đơn giản sự tình, Trần Phương Phương thí nghiệm 3 ngày mới thành công, vội vàng chạy đi tìm văn thư niệm, trong tay cầm bình thủy tinh hương phấn hô to. Thư niệm. Thư niệm, ta thành công. Đang ở đầu nhi tử văn thư niệm, sau khi nghe thấy lập tức đứng dậy, thật sự à, thật tốt quá, chúng ta thử xem. Hai người đem bình thủy ngã vào lòng bàn tay, liền nơi tay bối trà lao, văn thư niệm nhíu nhíu mi nói, như thế nào không có hương vị a? Phương phương, như vậy không được a, nữ hài tử đều thích có mùi hương đồ vật, chúng ta đến thêm chút hoa nước mới được. Trần phương phương bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói thiếu điểm cái gì, đem như vậy chuyện quan trọng quên mất, chờ a. Ta đây liền qua đi một lần nữa làm, đúng rồi, ta xem trong viện hoa hồng khai đến khá tốt, ngươi nói ta trộm cắt một ít, ra ra có thể hay không sinh khi à. Người thiếu cắt một ít, đừng bị hắn thấy là được, ta một lát liền đi ra ngoài mua chút trở về. Trần Phương Phương thỏa mãn đi rồi, văn thư niệm kêu đang ở khai thư cố hàng giang, làm hắn mang hài tử, chính mình tắt chạy ra đi mua hoa về nhà. Cuối cùng thực nghiệm đương nhiên là thực thành công, tuy rằng chỉ làm ra hộ ra thủy, bất quá ly mặt khác cũng không xa. Thành công sau. Hai người cũng thương lượng hảo, Trần Phương Phương ra 300 khối, dư lại từ văn thư niệm bỏ ra, hai người liền ở nhà mặt khác trong viện chế tác, nhưng thật ra tỉnh thuê nhà phí dụng. tiền toàn bộ dùng để mua sắm yêu cầu dùng đến vật tư, Trần Phương Phương càng là nhập ma, mỗi ngày đắm chìm ở trong phòng không ra, rất nhiều lần đi kêu nàng ăn cơm đều không nghe, cả người ở vào thế giới của chính mình, chuyên tâm làm mỹ phẩm dưỡng da, Chờ đến trồng chất không ít mỹ phẩm dưỡng da sau, hai người cấp lấy tên, đã kêu phương niệm, Trong khoảng thời gian này văn thư niệm cũng đông chạy tây chạy, trước đêm lúc ban đầu làm được mỹ phẩm dưỡng da cấp đưa ra đi, làm người sử dụng, Trần Phương Phương thì tại trong phòng tiếp tục không ngừng làm. Văn ba sau lại nghe nói sau, cười mở miệng, muốn ta nói à, các ngươi kia cái gì thủy, chờ khách sạn khai trương về sau, liền phóng một ít ở khách sạn, làm tiểu một ít, cấp khách nhân thử dùng, đến lúc đó có người yêu cầu ta liền nói cho các ngươi thật tốt à. Văn thư niệm cùng Trần Phương Phương nghe được ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Đến lúc đó cũng có thể làm một ít thử dùng, coi như khách sạn, có sẵn chiêu bài A. Bất quá văn thư niệm cũng không từ bỏ khác con đường, này có sự tình làm, đối hài tử làm bạn liền không có như vậy nhiều, không phải ra ra mang theo chính là cố nguyên hướng mang theo, dù sao người trong nhà nhiều, không lo không ai mang, văn thư niệm có thể chuyên tâm làm chính mình sự nghiệp. Cố Hàn Giang cũng ở bên trong giúp không ít vội, cũng đem thử dùng trang cầm đi ao cá bên kia phòng ở phóng, còn mang theo văn thư niệm đem đồ vật đưa cho một ít chính mình nhân mạch. Văn thư niệm cũng xem trọng bề mặt, liền chờ Trần Phương Phương nhiều làm một ít ra tới, đến lúc đó liền có thể đem đồ vật trực tiếp cầm đi bề mặt. Chuẩn bị đồ vật. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Suy xét đến Trần Phương Phương chuyên chú tâm lý, văn thư niệm thuê bề mặt bên trong, có chứa một cái tiểu viện tử, trong viện có hai cái phòng, một cái cấp Trần Phương Phương dùng để chế tác mỹ phẩm dưỡng da, một cái dùng để cho nàng trụ. Trần Phương Phương vừa đến nơi này liền yêu cái này địa phương Kinh hỉ nhìn văn thư niệm, thư niệm, cái này địa phương thật tốt quá, cái này ta có thể chuyên tâm công tác. Văn thư niệm cũng thực vừa lòng, lần đầu tiên xem này phòng ở thời điểm, liền trực tiếp định ra, cười nói, trong chốc lát chúng ta liền đi ngươi bên kia dọn đồ vật lại đây, mấy ngày nay ngươi liền nhiều làm một ít ra tới, ta trước phụ trách mua đồ vật, lúc sau chiêu người thì tốt rồi. Trần Phương vương liên tục gật đầu, thư niệm, vất vả ngươi, ta cảm thấy ngươi chỉ có 40% thật sự không được. Nếu không chúng ta làm lại thêm một cái đi, ta 40% liền hảo, ngươi xem a, tiền là ngươi ra đầu to, tài liệu cũng là ngươi phụ trách mua, ta cũng chỉ là vùi đầu làm mỹ phẩm dưỡng da, thật sự chịu chi hổ thẹn. Văn thư niệm trực tiếp lắc đầu, lôi kéo trần phương phương tay nói, phương phương, ngươi hẳn là nghĩ như vậy, chúng ta làm cái này ngành sản xuất, mấu chốt nhất vẫn là thủ nghệ của ngươi, ngươi chi thức, nếu không có ngươi chúng ta cũng làm không được cái này a, tuy rằng ngươi cảm thấy ngươi làm không nhiều lắm. Nhưng ngươi làm lại là nhất trung tâm công tác, chờ về sau chúng ta kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, lúc ấy ngươi sẽ biết. Trần Phương Phương như là bị văn thư niệm thuyết phục, cũng như là còn không có từ bỏ cái này ý tưởng, tổng cảm thấy như vậy văn thư niệm mệt, chính mình ngượng ngùng Văn thư niệm cùng Trần Phương Phương nhìn phòng ở lúc sau, liền ra cửa, hai người trực tiếp đi khách sạn bên kia tìm văn ba. Văn ba đang xem khách sạn trang hoàng tình huống, thấy khuê nữ lại đây, cười mở miệng, nghĩ như thế nào tới bên này. Văn thúc thúc hảo Trần Phương Phương trực tiếp chào hỏi. Văn ba nghĩ gật đầu, Phương Phương hảo a, các người hai như thế nào có rảnh lại đây, không phải xem phòng ở đi sao? Ra sao? Ta cùng Phương Phương đều rất vừa lòng, này không phải ăn tết nhìn xem ngươi có hay không thời gian sao, kia phòng ở còn có thật nhiều gia cụ muốn mua, ta còn tưởng đính mấy cái ngăn tủ, đến lúc đó hảo đặt ở bề mặt thượng, đem mỹ phẩm dưỡng da gì đó bày ra tới. Văn ba cái này biết hai người lại đây chuyện gì, cười mở miệng, liền chuyện này a. Kia còn không đơn giản, ta nơi này xác thật có nhận thức người, chúng ta khách sạn về sau gia cụ đều ở hắn bên kia đứng làm, ngươi muốn cái gì dạng cùng ta nói, ta trực tiếp đi tìm hắn. Văn thư niệm không nói hai lời, trực tiếp từ trong bao lấy ra đã sớm họa tốt bản vẽ, đưa cho văn ba, ta muốn đều họa ra tới, chính là này đó. Văn ba mở ra bản vẽ, vừa lòng gật đầu, họa không tồi, đánh dấu đến cũng kỹ càng tỉ mỉ, bất quá hôm nay là đi không được, sáng mai ta đi tìm hắn đi, các ngươi muốn hay không cùng đi. Văn Thư Niệm cùng Trần Phương Phương đồng thời lắc đầu, Văn Thư Niệm giải thích nói, trong chốc lát ta cùng Phương Phương muốn đi nàng bên kia thu thập đồ vật, liền trực tiếp dọn qua đi ở, ngày mai chúng ta còn muốn lại đi nhiều mua chút tài liệu trở về, không có thời gian đi theo ngươi. Như vậy à, kia ngày mai ta chính mình đi thôi, cũng thuận tiện nhìn xem khách sạn gia cụ làm được thế nào, đến lúc đó ta làm hắn trước đem các ngươi làm ra tới. Văn Thư Niệm cùng Trần Phương Phương lúc này mới vừa lòng rời đi, về trước đến Văn Thư Niệm tứ hợp viện. Đem cố Hàn ràng ô tô khai thượng, lúc này mới hướng tới Trần Phương Phương thuê trụ phòng ở xuất phát. Hai người đem Trần Phương Phương hành lý thu thập hảo, văn thư niệm nhìn hai đại túi đồ vật, không được cảm thán. Ta nói Phương Phương à, ngươi có phải hay không nữ nhân à, như thế nào đồ vật liền như vậy điểm à. Ta không yêu mua đồ vật, quần áo cũng đủ xuyên. Văn thư niệm cười lắc đầu, Trần Phương Phương đại khái là chính mình gặp qua nhất không giống nữ nhân nữ nhân, chưa bao giờ thích mua quần áo dày gì đó, này hai đại túi nhiều nhất cũng là chân này đó không giống thường bình, tràn đầy một phòng đồ vật không nói, còn thường thường lôi kéo chính mình đi ra ngoài đi dạo phố, mỗi lần đều mua thật nhiều không có gì dùng đồ vật. Hai người đem đồ vật nâng đến trên xe, lại lái xe trở lại muôn cửa hàng, Văn Thư Niệm giúp đỡ Trần Phương Phương thu thập hảo phòng, hai người lại đem phòng ở quét dứt một lần. Thời gian đã là buổi chiều 5 giờ, Văn Thư Niệm thấy thời gian không còn sớm, nơi này thật nhiều đồ vật cũng thiếu, đơn giản lôi kéo Trần Phương Phương hồi tứ hợp viện ăn cơm. Hai người về đến nhà. Văn thư niệm thẳng đến phòng khách, đem cố hàn giang trong lòng ngực nhi tử bế lên tới, dùng sức thân hương, niệm chi, mụ mụ muốn chết người lạp. Phòng ở thế nào? Văn thư niệm ôm hải tử ngồi ở cố hàn giang bên người, cười nói, phòng ở ta cùng Phương Phương đều thích, chính là bên kia thiếu đồ vật rất nhiều, ngày mai ba ba liền đi cho chúng ta đính làm, đúng rồi, sáng mai ta cùng Phương Phương còn muốn đi nhiều mua chút tài liệu, để người văn nhất, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi à? Cố Hàn Giang chỉ vào văn thư niệm trong lòng ngực nhớ nói đến nói, ta ôm hắn đi à, ngươi cũng không sợ hắn áo, ta còn là ở nhà mang hải tử đi, ngày mai buổi chiều ta muốn đi tranh ao cá bên kia, đến lúc đó làm Ra Ra nhìn hắn. Ra Ra lúc này bưng đồ ăn vào nhà, cười ha hả nói, phương phương nha đầu, mau đi rửa tay ăn cơm, còn có các ngươi hai cái, hải tử ngủ liền đem hắn phóng trong phòng đi, một tay chuẩn bị ăn cơm. Văn thư niệm lúc này mới cúi đầu vừa thấy, nhớ chi không biết khi nào ngủ rồi. Cố Hàn Giang đứng dậy đem Hải Tử ôm hồi ra Ra phòng, lại ở hắn bốn phía phóng gối đầu, phòng ngừa hắn lộn xộn rơi xuống. Lúc này mới ra cửa rửa tay ăn cơm. Văn Thư Niệm cùng Trần Phương Phương buôn ba một bữa trưa, đã sớm nói là Ra Ra thấy hai người ăn đến vui vẻ, chính mình cũng tò hứng, cười nói, nếu không về sau đều về nhà ăn đi, không cần Ra Ra, chờ bên kia thêm vào hảo, về sau ta liền ở bên kia ăn cơm. Thư Niệm trở về ăn cơm là được Trần Phương Phương thật sự không nghĩ luôn quay giầy hảo tỉ mui bốn người ăn cơm, văn ba vừa lúc trở về, gia gia vội vàng hỏi, người ăn cơm không? văn ba cười gật đầu, ăn trở về, hôm nay thỉnh trang hoàng sư phò ăn cơm, liền không trở về ăn. cố hàn giang vội vàng đứng dậy đi phòng bếp rửa chén, văn ba một hồi ra liền thẳng đến phòng vệ sinh tắm rửa. trần phương phương nhớ thương làm mỹ phẩm dưỡng da, ăn cơm liền cáo tử phải đi. văn thư niệm vội vàng cầm chìa khóa xe, đưa trần phương phương qua đi, trên đường thấy có bán bánh quy, lại sương một ít, cười nói ta sợ ngươi buổi tối đói bụng, mua điểm ăn bị đi. ai nha thư niệm, ta không đói bụng, ngươi đừng lao vì ta tiêu tiền. không có việc gì, ngươi hiện tại toàn bộ thân gia đều quang vào tới, nói như thế nào cũng không thể làm ngươi bị đói a. về sau kiếm tiền ngươi nhiều vì ta tốn chút không phải hảo, ha ha. trần phương phương cũng cười, liên tục bảo đảm, hành a, chờ ta về sau kiếm lời, mỗi ngày cho ngươi mua đồ ăn ngon, liền sợ ngươi không ăn. văn thư niệm đem trần phương phương đưa đến sau, đem nhiều chìa khóa cho nàng một phen. Lúc này mới lái xe về nhà. Một hồi ra liền thấy Văn Ba ôm nhớ Chi chơi, Cố Hàn Giang thì tại một bên bất đắc dĩ nhìn. Khó được hai người thế giới. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm bận rộn một ngày, còn không có tới kịp ngồi xuống cùng hai tử hảo hảo chơi, đi ra ngoài thời gian, mỗi phân mỗi giây đều ở nhớ thương hai tử. Văn Thư Niệm đem nhớ Chi ôm vào trong ngực, nhìn nhớ Chi manh manh mắt to, Văn Thư Niệm thích cực kỳ, chúng ta niệm Chi thật là để mắt, đặc biệt là này đôi mắt. Văn Ba ở một bên cười nói, đúng vậy, ta cháu ngoại đôi mắt giống ngươi, nhìn nhiều linh động à, đúng rồi khuê nữ, buổi tối ta mang theo hắn ngủ à, chúng ta chính là nói tốt. Nhắc tới đến cái này, Văn Thư Niệm liền luyến tiếc, ngày thường ôm Hải Tử ngủ thói quen, đột nhiên không ôm, tổng cảm thấy thiếu cái gì. Cố Hàn Giang nhanh chóng bắt giữ tới rồi Văn Thư Niệm hối hận biểu tình, vội vàng mở miệng, ba người yên tâm, nếu nói tốt cho ngươi mang, khẳng định giữ lời nói, cũng muốn cảm tạ ngươi. Thư Niệm rốt cuộc có thể ngủ ngon không cần nửa đêm lên xem hài tử. Văn Ba cười ha hà gật đầu, con rể nghĩ như thế nào hắn còn không rõ ràng lắm, đều là người từng trải sao, chính mình cũng trải qua quá. Văn thư niệm không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể các loại dặn dò Văn Ba. Ba, buổi tối ngủ nhớ rõ cho hắn đắp chăn đàng hoàng, hiện tại tiểu hài tử sức chống cự kém, thực dễ dàng sinh bệnh, còn có A, ngươi cũng không thể làm hắn ngủ bên ngoài, vạn nhất rớt xuống giường, còn có còn có, cũng đừng dựa hắn thân cận quá. Vạn nhất ngươi ngủ rồi đẹ nặng hắn làm sao bây giờ? Ta biết, ta biết đến, ta lại không phải không mang quá hài tử, được rồi, ngươi cũng đừng lo lắng, muốn thật sự không yên tâm, buổi tối ta không khóa cửa, ngươi tùy thời tới xem. Cái này văn thư niệm mới thoáng yên tâm, bồi nhớ chi chơi đùa trong chốc lát, thấy hắn ngủ rồi, lúc này mới bị Cố Hàn Giang kéo về phòng. Cố Hàn Giang, ngươi làm gì à, ta còn không có xem ta nhi tử như thế nào ngủ đâu nói văn thư niệm liền phải đi ra ngoài. Cố Hàn Giang trực tiếp một phen ôm Văn Thư Niệm ở nàng bên thai dùng đặc có trầm thấp tiếng nói nói, tức phụ nhi, thật vất vả nhi tử có người mang theo, ngươi cũng đừng lo lắng, bồi ta trò chuyện. Cố Hàn Giang hơi thở nhào vào Văn Thư Niệm bên thai, lại tô lại ngứa, làm Văn Thư Niệm muốn tránh thoát, kết quả không có Cố Hàn Giang sức lực đại, đành phải từ bỏ chống cự. Ngươi không phải làm ta bồi ngươi nói chuyện sao? Nói đi. Cố Hàn Giang cười nhẹ hai tiếng, một cái công chúa ôm đem Văn Thư Niệm bế lên tới, hướng tới giường phương hướng đi đến. Mềm nhẹ đem văn thư niệm đặt ở trên giường, bám vào người thâm tình nhìn nàng, phảng phất muốn đem nàng khắc tiến trong lòng. Nhìn cố hàn giang nu tình như nước ánh mắt, văn thư niệm biết kế tiếp muốn làm cái gì, mặt đột nhiên liền đỏ, từ sinh hải tử, hai người đã thật lâu không có vì ái vô tay, đột nhiên như vậy, văn thư niệm lại vẫn có chút thẹn thùng. Cố hàn giang rỗi tay đem văn thư niệm trên đầu có chút loạn đầu tóc đừng ở như sau, một bên cởi ra quần áo, một bên túi đầu hôn đi. Hai người bắt đầu hưởng thụ đã lâu vui sướng. Trong phòng cũng truyền ra ngay ngắn trật tự kéo kẹt thanh, nghe vào hai người lỗ thay, dễ nghe cực kỳ. Cố Hàn Giang mang theo Văn Thư Niệm bước lên cao phòng, nước mưa nhỏ giọt ở lá cây thượng, phát ra vang rội thanh âm, thật lâu không thể bình ổn. Hồi lâu lúc sau, trong phòng kéo kẹt thanh dần dần bình ổn, cùng với mà đến chính là thở dốc thanh. Cố Hàn Giang đem mệt cực Văn Thư Niệm ôm vào trong ngực, hai người ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Cố Hàn Giang sớm rời giường, nhìn ngủ say nhân nhi, phóng nhẹ động tác, mở cửa đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau ôm nhớ chi lại tiến vào Đem nhi tử đặt ở văn thư niệm bên người, liền ngồi ở trong phòng xử lý ao cá sổ sách, quá hai ngày liền phải chia hoa hồng. Văn thư niệm là bị nhi tử trục tỉnh, tiểu gia hỏa nhìn nhò nhỏ, sức lực thật đúng là đại, bạch bạch chụp ở trên mặt, trực tiếp đem văn thư niệm trục tỉnh. Vừa mở mắt là có thể thấy nhi tử, là văn thư niệm cảm thấy hạnh phúc nhất sự, cũng không thèm để ý hắn đánh người, trực tiếp ôm vào trong ngực, nghe nhớ chi thân thượng mùi sữa. Tỉnh. Có phải hay không Nhi tử xảo ngươi, sớm biết rằng ta liền không ôm hắn lại đây cố Hàn Giang lúc này bưng ly nước lại đây. Văn thư niệm đem Nhi tử gắt gao ôm vào trong ngực, sợ cố Hàn Giang ôm đi. Hàn Giang, ngươi cũng không biết loại cảm giác này, loại này vừa mở mắt liền thấy Nhi tử cảm giác. Cố Hàn Giang cười mở miệng, ta là không biết, ta nhìn hắn liền trứng mắt, bất quá có biện pháp nào đâu, thân sinh, không thể đánh không thể mắng. Văn thư niệm uống lên cố Hàn Giang truyền đặt thủy, nghe thấy lời hắn nói, lập tức trừng mắt hắn. Ngươi dám đánh hắn, ta nhưng cùng ngươi nói, nhi tử hiện tại chính là ta mệnh, ngươi dám đánh hắn ta liền hưu ngươi. Hưu ta? Ngươi vì tiểu tử này liền phải hưu ta? Nhìn Cố Hàn Giang nguy hiểm ánh mắt, nhớ tới tối hôm qua bị hắn tra tấn lâu như vậy, liên tục lắc đầu, không, có không có, ta nói giỡn, đây là chúng ta nhi tử, ngươi khẳng định không bỏ được đánh chửi hắn. Hừ, kia nhưng nói không tốt, hắn về sau nếu là không nghe lời, nên đánh vẫn là muốn đánh, ngươi nhưng đừng quá quấn hắn, mẹ hiền chiều hư con. Văn thư niệm trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, đem Nhi tử đặt ở một bên làm chính hắn chơi, đôi tay chống lạnh nhìn về phía Cố Hàn Giang nói, Cái gì mẹ hiền chiều hư con, hắn về sau nếu là thật phạm sai lầm, ta không tấu hắn liền không tồi, ta còn bao che hắn, ở ngươi trong mắt ta chính là người như vậy. Đến, tôi mạng đề, Cố Hàn Giang sợ chọc tức phụ Nhi không cao hứng, trực tiếp nói sang chuyện khác, ngươi không phải nói hôm nay sáng sớm liền phải đi tìm Trần Phương Phương mua đồ vật sao, còn không chuẩn bị rời giường. Đều 9 giờ. Chiêu này rất là hiệu quả, Văn Thư Niệm giơ tay nhìn thời gian, quả nhiên 9 giờ, vội vàng từ trên giường xuống, dưới, một bên mặc quần áo một bên nói, hài tử ngươi xem điểm, đừng làm cho hắn rơi xuống, ta mua đồ vật liền trở về." Nói muốn chạy đến mép giường hôn một cái nhi tử, đi ngang qua Cố Hàn Giang bên người khi, thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Văn Thư Niệm lại ở Cố Hàn Giang trên mặt bẹp một ngụm, cầm bao bao vội vàng ra cửa. Cố Hàn Giang ở Văn Thư Niệm đi rồi thở dài, Nhìn trên giường chính tò mò nhìn chính mình như tử, bất đắc gì nói, mẹ ngươi vĩnh viễn đều là hấp tấp bộ dáng cùng tiểu hài tử dường như. Nhớ chi không biết cố hàn giang đang nói cái gì, như cũng vô tội nhìn hắn. Văn thư niệm vội vã ra cửa, cơm sáng cũng chưa tới kịp ăn, cùng ra ra chào hỏi liền ra cửa lái xe xuất phát. Đến môn cửa hàng thời điểm, Trần Phương Phương đều ở nhà chờ đã lâu. Văn thư niệm một bên vào nhà một bên nói, Phương Phương xin lỗi a thức dậy chậm, ngươi chờ lâu rồi đi, ăn cơm sáng không có Trần Phương Phương cười đến vẻ mặt u nu, không có chờ bao lâu, ta cũng mới lên, còn không có ăn cơm sáng đâu. Nếu không chúng ta đi trước ăn cơm sáng. Hảo a, bữa sáng cửa hàng limon cửa hàng đi đường liền 2-3 phút, thực mau liền đến. Hai người chính ăn cơm sáng, đột nhiên Trần Phương Phương tầm mắt dừng hình ảnh ở một chỗ, dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh Văn Thư Niệm nâng cầm ý bảo Văn Thư Niệm xem qua đi. Văn Thư Niệm nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy Lưu Chí Phong cùng một nữ hải tử đang ở trên đường đi tới, Lưu Chí Phong trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng thật ra kia nữ hải vẻ mặt thèn thùng. Lưu Trí Phong hôn nhân đại sự. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Trần Phương Phương ghé vào văn thư niệm bên hai, bắt quái nói, thư niệm, ngươi nói Lưu Trí Phong bên người kia cô nương là hắn đối tượng sao. Văn thư niệm nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, cười nói, ta như thế nào biết, ta cùng hắn hiện tại cũng không có liên hệ, này vẫn là lần đầu tiên ở trên phố gặp phải hắn. Trần Phương Phương nghe vậy có chút thất vọng, còn tưởng rằng văn thư niệm biết điểm cái gì Tiếp tục bắt quái nhìn kia hai người. Được rồi đừng nhìn, người đều đi xa, mau ăn cái gì đi. Trong chốc lát chúng ta còn muốn đi mua tài liệu đâu văn thư niệm đem bắt quái Trần Phương Phương kéo trở về. Trần Phương Phương ý vị không rõ nhìn thoáng qua văn thư niệm, nhấp cười vùi đầu ăn cơm sáng. Ăn cơm sáng, hai người tay cầm tay đi mua tài liệu. Hai người trước hết đi chính là bách hóa đại lâu, hảo xảo bất xảo, vừa lúc ở cửa gặp phải cũng muốn đi vào Liêu Trí Phong. Liêu Trí Phong thấy văn thư niệm đầu tiên là sửng sốt Theo sau trong mắt tỉnh tố không cần nói cũng biết, Lưu Chí Phong lộ ra tươi cười, hướng tới Văn Thư Niệm hai người mở miệng. Thư Niệm, đã lâu không thấy. Văn Thư Niệm đồng dạng hồi lấy mỉm cười, đúng vậy, đã lâu không thấy, gần nhất hảo sao? Khá tốt, các ngươi đây là? Văn Thư Niệm nhìn thoáng qua Lưu Chí Phong bên người trừng mắt chính mình nữ nhân, cười mở miệng, cùng Phương Phương lại đây mua điểm đồ vật, chúng ta đi vào trước a. Lưu Chí Phong cười gật gật đầu, nhìn theo Văn Thư Niệm đi vào, đang muốn đuổi kịp, bị bên người nữ nhân kéo lại. Lưu Chí Phong nghi hoặc nhìn Di Nghiên hỏi, "Làm sao vậy?" Di Nghiên đầy mặt không cao hứng, đặc biệt là thấy Lưu Chí Phong lần đầu tiên tươi cười, cư nhiên là đối với nữ nhân khác, đặc biệt biệt엔, "Chí Phong, các nàng là ai à? Ngươi như thế nào không giới thiệu giới thiệu? Cùng ngươi có quan hệ sao?" Nhìn lại hồi phục lạnh như băng xương nam nhân, Di Nghiên trong lòng càng thêm không thoải mái, trực tiếp hỏi, "Lưu Chí Phong, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu cùng ta có quan hệ sao? Ngươi chẳng lẽ không cần giải thích giải thích sao?" Chúng ta hiện tại chính là ở xử đối tượng. Lưu Chí Phong ánh mắt lạnh băng nhìn về phía dì nghiên, nhàn nhạt nói, nếu ta chưa nói sai nói, chúng ta hiện tại còn không phải đối tượng đi, không phải nói nhận thức nhận thức, nơi trốn xem sao. Ta hiện tại cảm thấy chúng ta hai cái không quá thích hợp, cứ như vậy đi. Dì nghiên nhìn rời đi Lưu Chí Phong, dầm dầm chân, hướng trái ngược hướng đi rồi. Lưu Chí Phong ở Bách Hóa Đại Lâu tìm một vòng mới tìm được văn thư niệm hai người, cười mở miệng, thư niệm, nghe nói ngươi sinh hải tử. Ta công tác bận quá, cũng chưa thời gian trôi qua cùng ngươi nói một tiếng chúc mừng. Không có việc gì, hai tử hiện tại cũng còn nhỏ đâu, ai? Ngươi đối tượng như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tiến vào a? Lưu Chí Phong biểu tình có chút hoảng loạn giải thích, vừa mới cái kia, không, không phải ta đối tượng, là người trong nhà giới thiệu. Như vậy a, vậy ngươi như thế nào một người vào được? Đem nữ hải tử ném xuống không tốt lắm đâu. Không ném xuống nàng, nàng nói có việc liền đi trước, các ngươi muốn mua cái gì đồ vật à? Lưu Chí Phong không nghĩ bỏ lỡ cùng văn thư niệm thật vất và gặp mặt cơ hội. Ta cùng Phương Phương lại đây mua chút tài liệu, đều không sai biệt lắm, chuẩn bị đi trở về. Vẫn luôn bị bỏ qua Trần Phương Phương, đầy mặt ý cười nhìn văn thư niệm, rõ ràng liền còn không có mua đủ, phi nói phải đi về, này còn không phải là không muốn cùng Lưu Chí Phong nói chuyện sao, Trần Phương Phương nhìn thấu hết thảy, không nói gì. Lưu Chí Phong nghe thấy văn thư niệm nói xong đi trở về, có chút thất vọng, theo sau sửa sang lại hảo cảm xúc cười nói muốn hay không ta đưa đưa ngươi à, ta xe liền ở bên ngoài không xa. Văn thư niệm quyết đoán lắc đầu, cảm ơn ngươi à, bất quá không cần, chúng ta đi đến cũng rất gần, liền đi về trước. Hôm nào có thời gian tiêu lên cường tử bọn họ, cùng nhau uống trà à, tài kiến. lại, tài kiến lưu trí phong nhìn không chớp mắt nhìn văn thư niệm bóng dáng, chờ đến lưu trí phong lái xe về đến nhà, cha mẹ đang ngồi ở trong phòng khách, nhìn dáng vẻ là đang đợi chính mình trở về, hảo tới cái tam đường hội thẩm. lưu trí phong hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ mở miệng gọi người, ba mẹ, ta đã trở về. Lưu Trí Phong mẫu thân chiêm tuệ ngồi ngay ngắn ở trên sofa, đôi tay vây quanh, nhìn nhi tử sụ mặt nói, còn biết trở về à, nói một chút đi, ngươi cùng gì nghiên sao lại thế này, nàng mẹ vừa mới tới trong nhà nói, ngươi đem nhân ra cấp cự, ta nói Trí Phong à, chúng ta cũng tương nhìn vài cái, như thế nào liền chỗ không được đâu. Ngươi hôm nay không nói rõ ràng đừng nghĩ về phòng. Lưu Trí Phong phụ thân cũng mở miệng nói, mẹ ngươi nói không sai, Trí Phong à. Ngươi cũng già đầu rồi, nên suy xét chính mình trung thân đại sự, tương xem này mấy cái hài tử, ta nghe nói đều rất không tồi, như thế nào ngươi liền đem nhân gia cấp cự, vừa mới dì nghiên nàng mụ mụ chính là nói, dì nghiên ở nhà khóc đến thương tâm đâu, ngươi có phải hay không khi dễ nhân gia? Lưu Chí Phong trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía cha mẹ, nghiêm túc mở miệng, ba, mẹ, ta không phải không nghĩ nói đối tượng, ta chính là cảm thấy dì nghiên tính tình không tốt lắm, các ngươi cũng biết lòng ta có người. Ta chỉ là cảm thấy như vậy cùng nữ hài tử khác ở chung, sẽ hại nhân gia đối với các nàng cũng không công bằng. Chiêm tuệ vẫn luôn đều biết chính mình nhi tử trong lòng có người, tuy rằng không biết là ai, nhưng tổng không thể cả đời không cưới vợ đi. Chiêm tuệ thở dài nói, ngươi nói được ta và ngươi ba đều biết, nhưng ngươi cũng không thể cả đời không cưới vợ sinh con đi, trở về sau ta và ngươi ba đi rồi, ngươi nên làm cái gì bây giờ, chúng ta cũng không yêu cầu ngươi đem nữ hài kia đã quên, nhưng ngươi hiện tại cũng già đầu rồi nên kết hôn, mẹ ngươi nói không sai, phía trước ngươi làm chúng ta không nhúng tay công tác của ngươi còn chưa tính, chúng ta làm chính ngươi đi đua, hiện tại hôn nhân đại sự, ta và ngươi mẹ làm trưởng đối lại là không thể bất quá hỏi, ngươi cũng nên đến kết hôn lúc, là thời điểm nên tổ kiến một gia đình. Lưu Chí Phong trong lòng phiền khổ, vốn dĩ phía trước cũng nghĩ kỹ, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy văn thư niệm, đột nhiên đối hôn nhân có kháng cự, lại không nghĩ làm cha mẹ lo lắng, trầm tư một lát nói, ba mẹ, các ngươi yên tâm, ta sẽ kết hôn. Chỉ là ta thích an tĩnh một ít nữ hài tử, gì nghiên như vậy, ta thật sự không mừng." Nghe thấy nhi tử ngôn ngữ gian buông lỏng, Chiêm Tuệ mặt mày hớn hở, vội vàng bảo đảm, "Nhi tử, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi còn nguyện ý kết hôn, mẹ bảo đảm cho ngươi chọn cái hảo cô nương, cũng quái mẹ, nghĩ ngươi tính tình nặng nghề, liền cho ngươi tìm cái tính tình hòa bác, lần này ngươi yên tâm hảo, mẹ cho ngươi tương xem cái tính tình điểm tính hảo nữ hài." A. Liêu Chí Phong gật gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, "Ta đây về trước phòng." Đơn vị còn có chút văn kiện không có xử lý Nói xong Lưu Trí Phong liền về phòng đi Chiêm tuệ cùng Lưu Quốc Khánh liếc nhau Hai người đều lộ ra cao hứng thần sắc Lưu Quốc Khánh nhìn mắt Nhi Tử trong phòng Dặn dò nói Nếu Trí Phong không thích tính tình sinh động Ngươi liền cho hắn tìm cái lời nói thiếu an tính chút Cái này ta biết Ta hiện tại chỉ muốn biết chúng ta Nhi Tử Đầu quả tim nữ hải kia rốt cuộc là ai Làm chúng ta Nhi Tử nhiều năm như vậy Đều không bỏ xuống được Cũng không biết là nhiều ưu tú hải tử thương lượng Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lưu Quốc Khánh nhìn mắt lão bà, cười mở miệng, không ưu tú có thể bị chúng ta nhi tử nhớ thương nhiều năm như vậy. Ai nha ngươi cũng đừng như vậy tò mò, Chí Phong đều nói không có kết quả, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi hỏi hắn a đừng làm cho hắn khó chịu. Ta lại như vậy không ánh mắt người sao. Ta này không phải tò mò sao, đúng rồi, ta nhớ rõ Chí Phong mới từ ở nông thôn trở về kia một năm, hắn còn cùng chúng ta nhắc tới quá cái kia cô nương đâu. Ngươi còn nhớ rõ không? Lưu Quốc Khánh nghĩ nghĩ hỏi, ngươi là nói năm ấy ăn Tết, hắn uống nhiều quá nói lên cô nương. Đúng đúng đúng, chính là lần đó, chúng ta nhi tử không phải nói kia cô nương tính tình đặc biệt hảo sao, lại hoạt bát lại nhiệt tình, như thế nào hiện tại ngược lại là thích an tính cô nương nói chiêm tuệ tràn đầy lo lắng nhìn về phía lưu Chí phong cửa phòng. Quản như vậy nhiều làm cái gì, ngươi khẩu vị cũng không phải một tầng bất biến, không chuyển hoạt bát nữ hài ta tưởng đại khái cũng là vì người kia không phải hắn trong lòng người đi. Tùy hắn đi thôi, chỉ cần hắn nguyện ý kết hôn là được, chúng ta còn có thể bồi hắn mấy năm à, sau này nhật tử còn không phải chính hắn quá. Hai vợ chồng đồng thời thở dài, quyết định cấp lưu Chí phong hảo hảo chọn một cái hảo cô nương, sớm ngày kết hôn sinh con, hai vợ chồng già cũng hảo yên tâm. Văn thư niệm cùng Trần Phương Phương cùng lưu Chí phong cáo biệt lúc sau, thấy hắn lái xe đi rồi, lúc này mới từ một bên đi ra, tiếp tục đi vào bách hóa đại lâu, bắt đầu chọn mua đồ vật. Hai người mua đủ đồ vật chuẩn bị về nhà. Trần Phương Phương nhìn về phía lái xe Văn Thư Niệm, cười đến vẻ mặt đáng khinh. Thư Niệm, mị lực rất lớn à? Ngươi này đều kết hôn sinh hài tử, người Lưu Chi phong đối với ngươi còn nhớ mãi không quên. Văn Thư Niệm bớt thời giờ cho Trần Phương Phương một cái đại đại xem thường, cười nói: Ngươi nhưng đừng nói bậy à, nhà ta vị kia chính là Bình giấm Chua, bị hắn nghe thấy được, phỏng trưng lại muốn hống nửa ngày. Ta hiện tại là phụ nữ có chồng, chỉ đối nhà ta Hàn Giang cảm thấy hứng thú. La la la, ngươi liền thích nhà các ngươi cố hàng Giang cũng đúng, cố Hàn Giang so Lưu Chí Phong ưu tú nhiều như vậy, luận ra thế ném Lưu Chí Phong toàn bộ kinh đô. Luận tướng mạo, tuy rằng Lưu Chí Phong lớn lên cũng thực không tồi, bất quá vẫn là không có nhà các ngươi vị kia soái. Lại nói này luận năng lực, thấy thế nào đều là nhà các ngươi vị kia càng ưu tú. Văn thư niệm ngạo kiều nâng nâng cảm, đó là đương nhiên, chúng ta Hàn Giang chính là tốt nhất, bất quá Lưu Chí Phong cũng thực ưu tú, chỉ là ta cùng hắn không thích hợp, ta tin tưởng hắn nhất định có thể tìm được càng tốt nữ hài, cùng hắn xứng đôi. Trần phương phương nhíu môi, ta xem huyền, ngươi là không nhìn thấy phía trước hắn xem ngươi ánh mắt, đều phải tràn ra thủy, ta nhìn đều khởi nổi ra gà, thư niệm, ngươi rốt cuộc cấp lưu trí phong đồng học hạ cái gì mê hồn dược à, nhiều năm như vậy còn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Ta nhưng cái gì cũng chưa làm à, ngươi là hiểu biết ta, ta cũng không có khả năng cho người khác ảo tưởng, hắn chính là còn không có gặp được chân chính thích nữ nhân, nam nhân sao, đều cảm thấy mối tình đầu là tốt đẹp nhất, nhất thời quên không được cũng bình thường chờ hắn gặp được thiệt tình thích nữ hài thì tốt rồi trần phương phương làm một chút cũng không tán thành văn thư niệm lời nói tổng cảm thấy lưu trí phong gặp được quá văn thư niệm về sau rất khó lại thích thượng người khác ít nhất ở chính mình trong mắt thật đúng là không gặp được so văn thư niệm càng tốt càng ưu tú nữ hài tử hai người một đường trở lại môn cửa hàng đem trên xe tài liệu dọn vào phòng trần phương phương liền bắt đầu xoa tay hầm hề muốn lập tức dấn thân vào công tác giữa văn thư niệm cũng lý giải trần phương phương tâm tình cười mở miệng Được rồi, đồ vật chúng ta lần này mua nhiều như vậy, đủ ngươi làm thật lâu, ngươi muốn đi làm liền đi, ta đi ra ngoài mua chút hoa tươi linh tinh loại ở trong sân, đến lúc đó ngươi trực tiếp tinh luyện ra tới là được. Trần Phương Phương nghe vậy kích động gật đầu, cho văn thư niệm một cái đại đại ôm, thư niệm, ngươi tốt nhất, ta đây liền về trước phòng đi công tác, vất vả ngươi. Nói này đó, ngươi mau đi đi. Chờ Trần Phương Phương về phòng, văn thư niệm cũng xoay người ra cửa, lái xe đến hoa tươi thị trường, hiện tại bán hoa địa phương Nói dễ nghe là hoa tươi thị trường, nói không dễ nghe cũng chính là một đám rất nhỏ mặt tiền cửa hiệu, cùng đời trước những cái đó hoa tươi thị trường, hoàn toàn vô pháp so. Văn Thư Niệm mua năm buồn hoa hồng đỏ cùng năm buồn hoa nhài, không nhìn thấy mặt khác dễ ngửi hoa tươi, liền không lại nhiều mua. Làm nhân viên cửa hàng đem hoa tươi hỗ trợ phóng trên xe, thanh toán tiền Văn Thư Niệm lại lái xe hồi môn cửa hàng, đem trên xe hoa tươi một chậu một chậu dọn tiến trong viện bày biện hảo. Lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi một lát. Văn thư niệm không ở môn cửa hàng ngồi bao lâu, liền chuẩn bị về nhà. Thật sự quá tưởng Hải Tử. Cố Hàn Giang đang ở trong phòng khách mang theo Hải Tử chơi món đồ chơi, nghe thấy ô tô thanh âm, vội vàng hướng ngoài cửa nhìn lại. Chỉ chốc lát sau liền xuất hiện Văn thư niệm thân ảnh. Đã trở lại, đều chuẩn bị cho tốt. Văn thư niệm gật gật đầu, một tay đem Nhi Tử ôm vào trong ngực, cười mở miệng. Lần này mua rất nhiều tài liệu, đủ Phương Phương dùng một đoạn thời gian. Hàn Giang, môn cửa hàng bên Tiêu cũng trồng chất không ít mỹ phẩm dưỡng da. Ta tưởng ngày mai liền khai cửa hàng buôn bán, đến lúc đó lại chiêu một người phụ trách bán, ngươi cảm thấy thế nào?" Cố Hàn Giang hoàn toàn tán đồng Văn Thư Niệm ý tưởng, một chút cũng không nghĩ nàng mệt nhọc, đơn giản mở miệng, "Ta cảm thấy thực hảo, trong khoảng thời gian này cũng có chút người tới ta nơi này hỏi các ngươi kia cái gì mỹ phẩm dưỡng da, chờ khách sạn khai trường, các ngươi cũng muốn làm một số lớn ra tới, đến lúc đó có vội." Văn Thư Niệm cũng có thể nghĩ đến lúc sau bận rộn, lo lắng Trần Phương Phương một người quá mệt mỏi, nghĩ nghĩ nói xem ra nên chuẩn bị thuê cái đại điểm phòng ở đến lúc đó nhiều chiều những người này giảm bất phương phương gánh nặng ta buổi chiều lại đi tìm phương phương nói một chút đi trong khoảng thời gian này nàng đang ở làm đưa đi khách sạn thử dùng trang ăn cơm trưa văn thư niệm mang theo hải tử ngủ trưa lúc này mới đi ra cửa tìm trần phương phương văn thư niệm đến môn cửa hàng thời điểm trần phương phương còn ở trong phòng làm mỹ phẩm dưỡng da văn thư niệm gõ môn đi vào trần phương phương vừa nhìn thấy văn thư niệm vội vàng buông trong tay sự tình cười hỏi Như thế nào lại đây? Phương Phương, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngươi xem à, chúng ta hiện tại còn không có bắt đầu chính thức buôn bán, ngươi cũng đã như vậy vội, kia nếu là chờ lúc sau đơn đặt hàng lượng lớn, tới mua người nhiều, kia chẳng phải là muốn đem ngươi mà chết, cho nên ta liền nghĩ chúng ta hiện tại liền đem về sau muốn gặp phải vấn đề trước thảo luận thảo luận, cũng có thể làm chuẩn bị. Trần Phương Phương khó hiểu nhìn về phía văn thư niệm, thảo luận cái gì? Ta cảm thấy hiện tại khá tốt, tuy rằng bận rộn, nhưng là có chuyện làm. Hơn nữa ta rất thích bận rộn sinh hoạt. Phương Phương, hiện tại là bận rộn, có thể sau liền không ngừng như vậy bận rộn, ta là nghĩ đi, về sau vội đi lên, liền đi khai cái tiểu nhà máy tính, nhiều chiêu những người này, giống này đó đơn giản lưu trình khiến cho các nàng làm, ngươi chỉ phụ trách cuối cùng cũng là nhất trung tâm, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phương Phương nghe hiểu văn thư niệm muốn biểu đạt ý tứ, cả người kinh ngạc nhìn nàng, thư, thư niệm, ngươi, ngươi là nói chúng ta về sau cũng có thể khai xưởng Bạn tốt việc nhà Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương Văn thư niệm gật đầu Về sau sinh ý hảo Khẳng định là muốn khai xưởng. Bằng không ta sợ ngươi liền uống nước thời gian cũng chưa Ha ha Trần phương phương đầy mặt tất cả đều là hướng tới Tục ngữ nói rất đúng Không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính Chính mình cũng muốn cho càng nhiều người dùng chính mình làm được sản phẩm Tuy rằng hết thể vì kiếm tiền Nhưng chính mình cũng thực nhiệt tình yêu thương cái này công tác Thư niệm Ta hiện tại cũng không dám tưởng về sau có thể tới khai sưởng thời điểm, phỏng chừng ta có thể mấy ngày mấy đêm ngủ không yên. Trần Phương Phương đầy mặt kỳ vọng, văn thư niệm thực có thể lý giải, chính mình sở nhiệt tình yêu thương công tác được đến khẳng định, là một kiện thực làm người vui mừng sự tình. Văn thư niệm vỗ vỗ Trần Phương Phương mu bàn tay, cười mở miệng, thực mau liền có như vậy một ngày, trong khoảng thời gian này chúng ta trước giữ cửa cửa hàng khai, lại chiêu hai người tới nhìn, ngươi liền an tâm làm chuyện của ngươi. Hậu kỳ khai xưởng những cái đó ta làm trong nhà chú ý, chờ thêm 2 tháng khách sạn khai trường, đến lúc đó chúng ta đem thử dùng trang lấy qua đi, khẳng định sẽ có rất nhiều sinh ý. Trần Phương Phương hung hăng gật đầu, thư niệm ngươi yên tâm, ta trong khoảng thời gian này tranh thủ nhiều làm chút ra tới, đến lúc đó có người mua cũng không đến mức không có hóa. Nói tốt sự tình, văn thư niệm nhìn trong chốc lát Trần Phương Phương làm mỹ phẩm dưỡng ra, thật sự xem không đi vào, chính mình cũng không phải làm này hành nguyên liệu, vừa lúc cũng tới rồi cơm điểm. Văn Thư Niệm dặn dò Trần Phương Phương nhớ rõ ăn cơm, liền lái xe về nhà. Trong nhà ra ra văn ba cố Hàn Giang đều ở, đang chờ chính mình về nhà ăn cơm đâu. Trên đường đi ngang qua vịt nướng cửa hàng, Văn Thư Niệm lại mua một con vịt nướng về nhà, đặc biệt là ngày hôm qua ra ra đột nhiên để ra một câu muốn ăn vịt nướng, làm Văn Thư Niệm ghi tạc trong lòng. Ra ra ở Văn Thư Niệm mới vừa vào nhà thời điểm đã nghe đến vịt nướng vị, cười ha hả mở miệng, Nha, mua vịt nướng đã về rồi. Quả nhiên cái gì đều lừa không được ra ra cái mũi, vừa lúc đi ngang qua thời điểm thấy con có, liền mua một con trở về. gia gia cười tủm tỉm tiếp nhận vịt nướng, làm văn thư niệm đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Cố Hàn Giang đem ngủ say nhớ chi ôm vào văn ba phòng, ra tới cùng văn thư niệm cùng nhau rửa tay. Văn ba đề nghị, hôm nay có vịt nướng, chúng ta uống một cái. Đặt được gia gia cùng cố Hàn Giang toàn lực duy trì. Rượu đủ cơm no, văn thư niệm rốt cuộc có rảnh cấp hải tử vi mãi, hai ngày này có chút vội. Hai tử đói bụng đều cấp uy sữa bột, cũng may mắn đứa nhỏ này không cái ăn, còn rất thích uống sữa bột, làm Văn Thư Niệm bất lo không ít. Buổi tối hai vợ chồng rửa mặt hảo trở lại phòng, Cố Hàn Giang liền gấp không chờ nổi bế lên Văn Thư Niệm, hai người lại bắt đầu xem ngôi sao ngắm trăng lượng. Xong việc, Cố Hàn Giang đem Văn Thư Niệm ôm vào trong ngực, vẻ mặt ý hiệp đủ. Văn Thư Niệm sắc mặt từng hồng, hai mắt còn có chút mê ly. Ngày mai ta muốn đi ao cá bên kia, còn muốn cùng ba ba đi khách sạn nơi đó, phòng trường không có thời gian xem hải tử. Ngươi ngày mai vội sao? Văn thư niệm lắc đầu, ta không vội, ngày mai ta có thể ôm hài tử đi môn cửa hàng nhìn xem, chuẩn bị quá hai ngày lại khai trương, hai ngày này nhìn xem có thể hay không chiêu đến người. Cố hàn giang nhíu nhíu mày, hài tử hiện tại quá tiểu, không thích hợp ôm đi ra ngoài đi, bằng không ngày mai làm ra ra nhìn, chúng ta sớm chút trở về. Văn thư niệm nghĩ nghĩ, sắc thật xem nhẹ hài tử còn nhỏ sự tình, đành phải gật đầu, kêu hành, ngày mai làm ra ra nhìn, dù sao ra ra liền thích hài tử. Mỗi lần đều cùng ba ba đoạt, ngày mai giữa trưa ta sớm chút trở về. Nghĩ đến ra ra mấy ngày này cùng văn ba đoạt nhớ chi, văn thư niệm cùng Cố Hàn Giang đều cười. Cố Hàn Giang nhẹ nhàng chụp đánh văn thư niệm cánh tay, ôn nhu nói, ngủ đi, thời gian không còn sớm, sáng mai liền phải khởi. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, hai người liền rời giường, đi ra ra bên kia ăn cơm sáng, Cố Hàn Giang đem văn thư niệm đưa đến môn cửa hàng, lái xe đi ao cá. Văn thư niệm cấp Trần Phương Phương mua cơm sáng. Liên bắt đầu viết thông báo tuyển dụng tin tức, sau đó dán ở cửa, theo sau lại bắt đầu viết mỹ phẩm dưỡng da lúc sau an bài cùng ý tưởng. Văn Thư Niệm mới vừa viết xong, Trương Bình liền mang theo rời đi thượng lại đây. Trương Bình trực tiếp bổ nhào vào Văn Thư Niệm trên người, như nhau từ trước. "Thư Niệm, ngươi cùng Phương Phương làm đại sự, như thế nào cũng không gọi thượng ta a?" Ta ở nhà đều mau mốc mèo Trương Bình vừa nghe nói Văn Thư Niệm cùng Trần Phương Phương hợp tác mở cửa cửa hàng sự, liền ngồi không được, cảm thấy hai tỷ mợi vứt bỏ chính mình. Văn thư niệm buồn cười vỗ vỗ chương Bình, cười nói: Ngươi tưởng trộn lẫn hợp liền tươi à? Nếu không như vậy, vừa lúc muốn nhận người, ngươi phụ trách môn cửa hàng tiêu thụ đi, như thế nào? Kia vẫn là thôi đi, ta tiền không có ngươi nhiều, cũng sẽ không làm mấy thứ này, gì đều không biết, ta liền đoán giận đoán hấn giận, liền không trộn lẫn hợp. Lý Khải Cường ở một bên bất đắc dĩ cười nói: Tỷ đại, nàng chính là cảm thấy các ngươi vứt bỏ nàng, thật làm nàng trộn lẫn hợp, nàng cũng không muốn. Trương Bình chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Khải Cường xoay người tiếp tục cùng văn thư niệm nói chuyện hiếm thư niệm nhà của chúng ta niệm chi đâu ngươi như thế nào không ôm ra tới a ở nhà đâu ta vốn dĩ cũng tính toán ôm ra tới cố Hàn Giang nói hải tử quá nhỏ ôm ra tới không tốt khiến cho ra ra mang theo đầu nói đến hải tử trương bình cũng nghĩ đến nhà mình ngốc nhi tử bĩu môi nói ta nhi tử quá phế đi ban ngày ngủ không đủ buổi tối ngủ không được trong khoảng thời gian này ta đều phải phế đi thật vất vả làm ta mẹ mang theo hai ngày rốt cuộc nhẹ nhàng Bình thường, tiểu hài tử đều như vậy. Bất quá niệm chi đạo rất ngoan, ban ngày liền trận tròn mắt nơi nơi xem, buổi tối cũng không náo người. Trương Bình đầy mặt hâm mộ, nhà các ngươi niệm chi chính là hảo, ta đều hâm mộ đã chết. Cường tử ngày thường đều ở ao cá, về nhà cũng quái mệt, ta đều không đành lòng, kêu hắn mang hài tử, chờ hài tử đại điểm, khiến cho hắn mang đi ao cá nhìn. Ta liền có thể nhẹ nhàng. Văn Thư niệm cười cười, trực tiếp hỏi, ngươi bỏ được? Trương Bình nháy mắt sửng sốt, ta, ta xác thật không quá yên tâm. Lý Khải Cường mang hài tử, mỗi lần ta đều lo lắng đề phòng. Lúc này Trần Phương Phương nghe thấy động tĩnh đi ra, thấy là Trương Bình cùng Lý Khải Cường, vội vàng cười mở miệng, các ngươi tới rồi, trong khoảng thời gian này có chút vội, cũng chưa thời gian đi tìm người chơi. Trương Bình kéo qua Trần Phương phương tay, một bên lắc đầu một bên nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi không có thời gian tìm ta, ta đây liền tới tìm các ngươi, như vậy không phải hảo. Nói nữa, các ngươi ở làm đại sự, hảo hảo kiếm tiền là được ta có thời gian liền tới tìm các ngươi chơi. ba người nháy mắt cười làm một đoàn. văn thư niệm cười mở miệng. lần sau ra tới đem ngươi nhi tử mang lại đây. phương phương tốt xấu cũng là mẹ nuôi, làm nàng nhiều nhìn xem hải tử. chính là ta tốt xấu cũng là mẹ nuôi đâu, liền gặp qua hai lần con nuôi. lần sau nhưng nhất định đem hắn mang đến. ta dẫn hắn đi mua quần áo. trương bình liên tục gật đầu. này không phải sợ quấy rầy các ngươi sao? hắn quá nghịch ngợm, lại xảo lại nháo, ta cái này thân mụ đều chịu không nổi. thói quen liên hảo. Nói như thế nào cũng là thân sinh. Trương Bình cùng Lý Khải Cường ở môn cửa hàng Hàn Huyên một lát liền đi rồi, văn thư niệm mắt thấy đến câm điểm, cũng đi theo về nhà. Đề nghị, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Phương Phương, hôm nay cùng ta về nhà không? Ngươi mỗi ngày nấu cơm quá phiền toái, nếu không về sau liền đi nhà ta ăn cơm đi. Trần Phương Phương trực tiếp lắc đầu, vẫn là đừng đi, ra đi nhà ngươi quấy rầy, ta đều ngượng ngùng. ta ở chỗ này đơn giản làm một ít liền hảo. Ngươi mau trở về đi thôi. Văn thư niệm đành phải gật đầu, kêu hành đi, ta đi về trước, buổi chiều trễ chút lại qua đây, ngươi cũng mau đi ăn cơm trưa, đừng bị đói. Văn thư niệm lái xe về nhà, ăn cơm trưa buổi nhi tử ngủ trưa, tỉnh ngủ sau văn thư niệm lại bị văn ba lôi kéo đi ao cá. Khuyến nữ, trong chốc lát chúng ta trực tiếp đi ao cá, liền không đi ao cá bên kia. Văn ba có dự tính, văn thư niệm thập phần yên tâm, căn bản là sẽ không hỏi, có thể hay không bị người phát hiện linh tinh nói. Cha con hai lái xe trực tiếp đi ao cá, văn ba mang theo văn thư niệm đi đến một cái hẻo lánh góc, theo sau đứng ở ao cá một bên trong trường. Văn thư niệm từ trong không gian thả ra một đống lớn cá, không câu nệ lớn nhỏ, trực tiếp hướng ao cá phóng. Chờ văn thư niệm phóng hảo, chậm rãi đứng dậy hướng tới văn ba đi đến, ba, có thể. Ngươi trong chốc lát có việc không? Không có việc gì nói chúng ta đi cấp lượng tử đem đồ vật đưa qua đi, Hắn phía trước hỏi ta ngươi gần nhất thế nào, nhìn dáng vẻ như là có việc tìm ngươi. Văn Thư Niệm lòng tràn đầy nghi hoặc, vẫn là gật đầu, không có việc gì, môn cửa hàng cũng không khai trương, có Vương Vương ở, ta có đi hay không đều giống nhau. Tiếp hành, đi trước cùng Lý Lao chào hỏi một cái, sau đó làm người đem trái cây dọn trên xe đi, chúng ta ở qua đi. Cha con hai thẳng đến Lý Lao văn phòng, Lý Gia Gia đang ở trong văn phòng đùa với yêu gà. Thấy Văn Thư Niệm cùng Văn Ba tiến vào, cười ha hả hướng tới Văn Thư Niệm nói, nha, khách ít đến à, Văn Nha đầu hôm nay như thế nào lại đây? Bồi ta ba lại đây nhìn xem, nói như thế nào này ao cá cũng có ta một phần à, dù sao cũng phải lại đây nhìn xem, một đoạn thời gian không thấy Lý Gia Gia gần nhất thế nào. Lý Gia Gia cười đến đầy mặt nếp gấp, ta còn không phải cứ như vậy, khá tốt, nhưng thật ra ngươi, ra tới như thế nào không đem hải tử mang lại đây, ta còn không có ôm quá đâu. Văn ba lúc này ở một bên mở miệng, hải tử quá nhỏ, ôm ra tới sợ người lạ bệnh, chờ lớn chút nữa liền ôm lại đây chơi. Cũng đúng. Chờ thêm hai ngày cường tử nghỉ ngơi đã trở lại, ta liền đi xem hài tử, vừa lúc còn có thể cọ bữa cơm, ha ha. Văn thư niệm bị Lý Gia Gia nói cho cười, nghiêm túc nói, như thế nào có thể là cọ cơm đâu, Ngài đi trong nhà, chúng ta đều ước gì đâu, mấy ngày này ta cũng ở vội vàng xử lý chuyện khác, hài tử đều là Gia Gia cùng cố hàn giang mang theo. Vậy là tốt rồi, vừa lúc có đoạn thời gian không nghỉ ngơi, quá hai ngày đi tìm người Gia Gia chơi cờ, cường tử cũng quá ngu ngốc chút, dạy lâu như vậy vẫn là học không được. Cương Tử hắn vẫn là thực thông minh, bằng không như thế nào sẽ thi đậu Kinh Đô Đại học, ta cảm thấy hắn chính là đối chơi cờ không có hứng thú, cho nên không tốn tâm tư đi học, vừa lúc ra gia một người ở nhà, nếu là biết ngài đi tìm hắn, hắn không biết có bao nhiêu cao hứng đâu." Văn thư niệm lời này nói, nghe vào Lý Gia Gia lút hai, thập phần hưởng thụ. Không có cùng Lý Gia Gia nhiều liêu, cha con hai liền lái xe đi đơn vị thượng tìm lượng Tử. Văn Ba không có đi theo xuống xe, ngồi trên xe mở miệng, khuyên nữ, ta liền không đi vào. Ta đi đem xe đỉnh cũng may cửa chờ ngươi." "Hảo, ta một lát liền ra tới Văn Thư Niệm xoay người hướng tới đơn vị đi đến." Cửa đại gia nhận ra Văn Thư Niệm, cười ha hả chào hỏi, "Văn đồng chí tới rồi." "Ông gia gia hảo." "Ông gia gia vẫn là khách khí như vậy, kêu ta thư Niệm liền hảo." "Đúng rồi ông gia gia, lượng tử ở đơn vị không có. Ta tìm hắn có chút việc." Ông gia gia cười ha hả gật đầu, "Ở đâu, không nhìn thấy hắn đi ra ngoài, ngươi đi tìm hắn đi." Văn Thư Niệm gật gật đầu. Chúng tới đã từng văn phòng đi đến. Lưu Phượng Chi cùng Trần Linh chính ghé vào cùng nhau vừa nói vừa cười, mà những người khác tắc không có thấy, hẳn là đi ra ngoài làm việc. Văn Thư Niệm phóng nhẹ bước chân, đi đến hai người phía sau, đột nhiên la lên một tiếng, sợ tới mức hai người dần dần thét chói tai. Vốn định phát hỏa Trần Linh, vừa thấy là Văn Thư Niệm, kinh hỉ nói, "Nha, Thư Niệm sao ngươi lại tới đây?" "Thư Niệm, ta nhớ ngươi muốn chết Lưu Phượng Chi trực tiếp bổ nhào vào Văn Thư Niệm trên người. Ta tới tìm lượng tử có chút việc." Thuận tiện đến xem các ngươi, những người khác đâu. Lưu Phượng Chi mở miệng, Lý Ứng Hòa Lưu Vi đi công tác đi, mặt khác hai cái đi ra ngoài đi bộ, còn không có trở về đâu, lượng tử ở hắn văn phòng. Hành, ta đây đi trước tìm lượng tử, ta ba ở cửa chờ ta, không thể nhiều đãi, lần sau cho các ngươi mang ăn ngon tới. Lưu Phượng Chi gật đầu, cười nói, quá chút thiên nghỉ ngơi, nếu không chúng ta đi dạo phố xem điện ảnh đi. Văn thư niệm cùng Trần Linh đều gật đầu đồng ý, ước hảo thời gian địa điểm. Văn thư niệm liền đi tìm Lượng Tử đi. Trong văn phòng liền Lượng Tử một người ở, Trần tỷ cũng không biết chạy đi đâu. Văn thư niệm nhìn nghiêm túc viết đồ vật Lượng Tử, gõ gõ môn, cười nói, nghe ta ba nói ngươi có việc tìm ta. Lượng Tử thấy Văn thư niệm sau, trên mặt vui vẻ, thư niệm tỷ tới rồi, mau tiến vào ngồi, ta đi cho ngươi châm chà. Không cần phiền thoái, ngươi khách khí như vậy làm cái gì? Một đoạn thời gian không thấy liền không phải bằng hưu. Lượng Tử lộ ra một loạt hàm răng trắng, cười nói. Ta này không phải sợ giang ca nói ta sẽ không xử sự sao, thư niệm tỷ, ta thật là có sự tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi bằng hữu hiện tại còn ở tiến đồ vật không có. Không trách lượng tử như vậy hỏi, năm nay thật nhiều người đều đi mạo hiểm kinh thương đi, lượng tử cũng là sợ văn thư niệm cái gọi là bằng hữu cũng đi, mới có như vậy vừa hỏi. Không có đâu, hắn vẫn là ở làm nghề cũ, làm sao vậy? Lượng tử trà sát tay, cười mở miệng, chính là muốn hỏi một chút thư niệm tỷ có hay không nhân mạch có thể lộng tới nhân sâm này đó thứ tốt, trần tỷ phía trước cùng ta nói nàng muốn thăng, ta không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, cũng tưởng hướng lên trên đi vừa đi. Văn thư niệm những mày, nghĩ hai người tốt xấu nhận thức nhiều năm như vậy, cũng nên nhắc nhở nhắc nhở lượng tử, đơn giản hỏi do, lượng tử, năm nay ra tới chính sách cũng là cái cơ hội tốt, ngươi liền không nghĩ liệu một lần. Ta, ta liền thôi bỏ đi, ta đã thói quen hiện tại công tác, không nghĩ vì không xác định sự tình từ bỏ hết thảy lại nói ta cùng Phượng Chi cũng muốn kết hôn, ta liền tưởng cho nàng một cái cuộc sống an ổn. Thấy vậy văn thư niệm cũng không hảo nói cái gì nữa, bất quá vẫn là cùng lượng tử đề nghị nói, ngươi không nghĩ đánh cuộc có thể cho người trong nhà đi làm A, hiện tại ngươi cùng Phượng Chi còn không có kết hôn sinh hài tử, người trong nhà cũng có thời gian, có thể cho người trong nhà bãi cái tiểu quán gì đó, ta nghe nói chợ bán thức ăn nơi đó có cái A-Z liền 7 cái tiểu quán, mua lô đồ ăn này đó, sinh ý hảo vô cùng. Thấy lượng tử tâm động, Văn thư niệm tiếp tục mở miệng, bất quá vẫn là đến xem nhà ngươi người ý tưởng, ta liền để cái kiến nghị, cảm thấy có thể thử xem, bất quá ngươi nói nhân sống nói, ta chế chút hồi phục ngươi đi, trong chốc lát ta đi cho ta bằng hưu gọi điện thoại hỏi một chút. Lượng tử cầu hỗ trợ, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lượng tử liên tục gật đầu, vẻ mặt cảm kích, thư niệm tỷ, không nói cái khác, mặc kệ có biện pháp nào không, đến lúc đó ta đều thỉnh ngươi ăn cơm. Văn thư niệm cười xua tay. Đứng dậy nói, ta ba còn ở cửa chờ ta, ta liền đi trước, chuyện của ngươi ta vẫn an cho ngươi gọi điện thoại. Lượng tử cũng đi theo đứng dậy, đem văn thư niệm đưa đến cửa, cấp văn ba đã phát một chi yên mới rời đi. Chờ lượng tử rời đi, văn ba mới mở miệng hỏi, lượng tử tìm ngươi chuyện gì? Hắn hỏi ta có hay không về nhân xâm phương diện này nhân mạch, phỏng chừng là đưa cho lãnh đạo đi, trước kia ta mua quá cho hắn, cho nên mới muốn hỏi một chút ta. Văn ba lại hỏi, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Người không gian nhân sâm không ít đi, mấy năm nay đều trường thật lớn, tiểu nhân nhưng thật ra cũng có. Văn thư niệm trầm tư trong chốc lát nói, ta còn ở suy xét, không phải đặc biệt tưởng bắt người tham gia tới, niên đại lớn lên lấy ra tới dễ dàng bị người theo dõi, quá ngắn lại không có gì dùng. Nay có cái gì, ngươi nếu là nguyện ý, trong không gian như vậy thật tốt đồ vật, cũng không nhất định một hai phải nhân sâm. Lại nói, 50 năm 100 năm nhân sâm đã không tồi, ngươi nếu là không muốn, trễ chút liền trở về hắn dù sao lượng tử cũng lý giải. Văn thư niệm nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, chủ yếu vẫn là muốn giúp một tay lượng tử, rốt cuộc nhiều năm như vậy ở chung, hắn làm người vẫn là thập phần tốt, hơn nữa hắn cũng muốn kết hôn, nếu không muốn đi ra ngoài sông vào một lần, vậy có thể giúp đỡ. Nghĩ kỹ sau, văn thư niệm mở miệng, ta nghĩ buổi tối nhìn xem có hay không 50 năm, 100 năm quá nhiều, 50 năm vừa lúc, hoặc là hỏi một chút hắn linh chi được chưa, rốt cuộc nhân sâm đã bán qua cho hắn. Lại bán ta sợ hắn cảm thấy ta nơi này thực hảo thu nhân sâm. Văn ba lộ ra tươi cười, gật gật đầu nói, như vậy cũng đúng, nhân sâm kỳ thật cũng có thể, ngươi không phải mấy năm trước bán cho hắn sao, không sao cả, bất quá cũng không thể đáp ứng đến quá sàng khoái, liền nói trước làm bằng hữu đi tìm xem. Ấn Ấn, ta cũng là nghĩ như vậy, quá dễ dàng được đến liền không như vậy quý trọng. Cha con hai lái xe rời đi đơn vị, văn ba đem văn thư niệm đưa đến trong nhà, lại lái xe đi khách sạn. Trong nhà liền ra ra một người, chính ôm hải tử ở phòng khách xem hắc bạch TV, văn thư niệm cười đi vào phòng hỏi, ra ra, cố hàn răng đâu. Hắn nói hắn đi khách sạn bên kia, một lát liền trở về, ngươi sự tình xử lý tốt. Văn thư niệm một bên bế lên nhi tử một bên nói, xử lý tốt, phòng trừng quá chút thiên nên vội đi lên. Ra ra cười ha hả gật đầu, vươn ra ngón tay treo đuổi nhớ chi, cười đến vẻ mặt thoải mái, nhà của chúng ta niệm chi thần ngoan, một chút cũng không giống hải tử khác, niệm chi không lan lộn thật tốt tính tình A, tùy tiểu cố. Văn thư niệm gật đầu, thập phần tán đồng Gia Gia nói, nhà mình này nhi tử sắc thật thức ngoan, chưa bao giờ lăn lộn đại nhân, không khóc không náo, người trong nhà đều hiếm lạ đến không được. Gia Gia, Phi Phi khi nào trở về A? Hắn A, buổi chiều mới đến quá điện thoại, nói là tháng sau liền trở về, hắn hiện tại là càng ngày càng vội, vội vàng học tập vội vàng cùng bọn họ lao sư đi ra ngoài, hai tử lớn, không khỏi ra. Văn thư niệm trực tiếp gửi, Gia Gia, Phi Phi nỗ lực tiến tới thật tốt chuyện này a, hắn chí hướng như vậy rộng lớn, chúng ta hẳn là duy trì. Ngài nếu là tưởng hắn, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem xem hắn đi. Kia vẫn là tính, ngồi xe lửa đến lâu như vậy, chúng ta đi rồi hài tử ai nhìn a, lại nói hắn tháng sau liền phải đã trở lại. Ta này không phải sợ ngài tưởng tôn tử sao? Ngươi xem, chúng ta niệm chi còn đang cười đâu. Ra Ra lập tức nhìn về phía nhớ chi, quả nhiên thấy hắn đang cười, tâm tình lập tức hảo lên, một tay đem nhớ chi ôm vào trong ngực, cười mở miệng. Chúng ta niệm chi đứng lên thật là đẹp mắt, tùy ngươi. Văn thư niệm cũng cảm thấy nhi tử bộ dáng cùng chính mình càng ngày càng giống, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm. Bôi cháu gái cùng tàng tôn chơi trong chốc lát, gia gia liền đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm, từ văn thư niệm ở phòng khách mang theo hải tử. Thấy hải tử lao hương trước ngực tấu, văn thư niệm cười cười, ôm hải tử đi văn ba phòng, cho hắn uy mãi, nhìn nhi tử ăn đến hương, văn thư niệm trong lòng cũng cao hứng. Ngươi à, chỉ biết ăn, cũng may mắn không Bằng không mẹ ngươi ta nhưng không như vậy nhiều nãi uy ngươi. Nhớ chi nhất vừa ăn mãi một bên múa may tay nhỏ, xem như đáp lại văn thư niệm. Uy hải tử, văn thư niệm ôm nhi tử đi phòng khách, một bên nghe tivi phát ra thanh âm, một bên đậu hải tử. Chờ đến thời gian đến 5 giờ thời điểm, văn thư niệm cầm lấy điện thoại gọi cấp lượng tử. Uy lượng tử, ta hỏi qua ta bằng hữu hắn nói hắn cũng không biết có thể hay không thu được nhân sâm, đến ra trong thôn hỏi một chút xem. Không có việc gì không có việc gì thư niệm tỷ có thể thu được tốt nhất, không thể thu được cũng không có việc gì, ta lại tưởng mặt khác biện pháp chính là, phiền toái ngươi. Văn thư niệm môi một câu hỏi, ngươi là chỉ cần nhân sâm sao? Khác thứ tốt đâu? Không phải chỉ cần nhân sâm, ta chính là nghĩ nhân sâm càng tốt mà thôi, nếu là có thứ khác cũng đúng, chỉ cần là thứ tốt liền thành, thư niệm tỉ ý tứ này là có khác thứ tốt. Nghe điện thoại kia đầu lượng tử rõ ràng kích động thanh âm, văn thư niệm cười cười nói, không có, ta chính là hỏi một chút, Nếu ta kia bằng hữu không thu đến nhân sâm cũng có thể làm hắn hỏi một chút có hay không khác thứ tốt, tổng không thể tay không mà về đi. Ơn ơn, vậy phiền tói thư niệm tỷ vô cùng cảm kích. Treo điện thoại, văn thư niệm nghĩ nghĩ, dứt khoát lần này liền cấp lượng tử linh chi được, không gian trong núi linh chi hiện giờ càng thêm nhiều, lớn lớn bé bé đều có. Làm tốt quyết định, văn thư niệm ôm trong lòng ngực ngủ say nhi tử đi văn ba phòng, cho hắn đem gối đầu vây quanh ở thân thể trung quanh, phòng ngừa hắn lộn xộn lăn xuống giường. Văn Ba cùng cố Hàn Giang vừa lúc ở Ra Ra làm tốt cơm thời điểm trở về thấy Văn Thư Niệm một người ở phòng khách hai người chăm miệng một lời nói hai từ đâu Văn Thư Niệm chỉ vào Văn Ba phòng cười mở miệng ngủ rồi ta cấp phóng trong phòng lúc này Ra Ra bưng đồ ăn tiến vào chiếu cố Đại Ra rửa tay ăn cơm ăn cơm chiều Văn Thư Niệm nhìn mắt nhi tử liền ngồi ở trong phòng khách bồi Ra Ra xem TV Cố Hàn Giang cùng Văn Ba thì tại một bên thảo luận khách sạn sự tình thường thường hỏi một chút Văn Thư Niệm ý kiến. Chờ đến lão nhân mệt nhọc, văn thư niệm cùng Cố Hàn Giang liền trở về phòng chuẩn bị ngủ. Mấy ngày này ban ngày văn thư niệm vội sự tình, buổi tối còn phải bị Cố Hàn Giang lan lột, mỗi ngày cả người đều không dễ chịu nhi. Văn thư niệm nằm ở trên giường, gương mặt phím hồng, ưu hán nhìn Cố Hàn Giang nói, Hàn Giang, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, không cần mỗi ngày đều kia gì, như vậy không tốt. Cố Hàn Giang ghé vào văn thư niệm bên hai, dùng hắn kia mang theo từ tính tiếng nói nói, Ân, như thế nào không tốt. Ta cảm thấy khá tốt, lại không quý trọng vạn nhất ngày nào đó Nhi tử lại ôm đã trở lại Văn thư niệm chừng mắt nhìn Cố Hàn Giang liếc mắt một cái Trực tiếp xoay người đưa lưng về phía hắn ngủ Thanh một Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương Cố Hàn Giang cười cười Một phen ôm Văn thư niệm eo nhỏ Nhắm mắt lại thỏa mãn ngủ Qua nửa tháng thời gian Văn thư niệm cảm thấy thời gian không sai biệt lắm Liền từ trong không gian lấy ra linh chi đặt ở hộ Lái xe đi trước đơn vị cung bảo vệ cửa ông đại gia hàn huyên hai câu văn thư niệm thẳng đến lượng tử văn phòng trong văn phòng trần tỷ cũng ở văn thư niệm gõ gõ môn đi vào đi cười chào hỏi đều ở vội a trần tỷ đã lâu không thấy thư niệm a xác thật đã lâu không thấy ngươi gần nhất ở vội cái gì đâu còn không chuẩn bị trở về văn thư niệm cười gật đầu cùng trong nhà làm điểm tiểu sinh ý huống hồ chúng ta đơn vị nhân tài nhiều như vậy không thiếu ta một cái trần tỷ phía trước nghe lượng tử đề qua một miệng biết văn thư niệm ở làm buôn bán cũng không bắt buộc nàng về đơn vị công tác, chỉ là có chút đáng tiếc, nhiều năm như vậy, cũng liền cảm thấy nàng công tác thực xuất sắc, bằng không lúc trước cũng sẽ không đem chạm tay là bỏng danh ngành đưa cho nàng. Lượng Tử thấy văn thư niệm trên tay hộ, đôi mắt đều sáng, vội vàng đứng dậy mở miệng, "Trần tỷ, ta cùng thư niệm tỷ đi ra ngoài nói điểm sự tình." Nói xong Lượng Tử liền mang theo văn thư niệm đi đến không ai địa phương, trên mặt khó nén kích động chi sắc, không ngừng xoa xoa tay, "Hắc hắc, thư niệm tỷ, đồ vật bắt được." Văn thư niệm cười gật đầu, rơ rơ lên trong tay hộp nói đồ vật là bắt được chính là không có tìm được nhân sâm không biết này linh chi được chưa lượng tử tâm tình theo văn thư niệm nói có thể nói là hết đợt này đến đợt khác theo sau kích động mánh gật đầu hành đương nhiên được rồi linh chi nhân sâm nhưng đều là không sai biệt lắm thứ tốt văn thư niệm cười cười trực tiếp đem hộp đưa cho lượng tử làm hắn nhìn xem lượng tử thật cẩn thận mở ra hộp nhìn bên trong linh chi thập phân vừa lòng trực tiếp từ trong túi cầm một chồng tiền đưa cho văn thư niệm Văn thư niệm cũng không đếm kỹ, trực tiếp phóng trong túi, cười mở miệng, hiện tại bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ta đi trở về, chúc ngươi thành công a, chờ uống ngươi rượu mừng. Lượng tử liên tục gật đầu, cả người có thể nói là khí phách ăn hái, đưa văn thư niệm tới rồi cửa. Rời đi đơn vị, văn thư niệm đánh xe đi trước môn cửa hàng, trong khoảng thời gian này Trần Phương Phương không chỉ có đem cấp khách sạn thử dùng trang làm tốt, còn làm một số lớn sắp muốn bán mỹ phẩm dưỡng da. Môn cửa hàng còn ở nhận người chung Trong khoảng thời gian này đều là văn thư niệm vụ trách xem cửa hàng, cũng có rất nhiều người tiến đến nhận lời mời, bất quá văn thư niệm quan sát sau, không phải nơi này không được chính là nơi đó không được, cũng liền không có tuyển dụng Trên đường văn thư niệm đem viết cấp tiêu quyền cùng Quách Hân Nguyệt Tâm gửi qua bưu điện đi ra ngoài, lại đi cửa hàng mua chút điểm tâm ngọt Tới rồi môn cửa hàng, văn thư niệm trực tiếp xách theo điểm tâm gõ vang trần phương phương môn. Cho người mua chút điểm tâm, đói bụng liền ăn. Một ngày tam cơm đều phải đúng hạn ăn cơm đem điểm tâm đưa cho Trần Phương phương sau, văn thư niệm trực tiếp đi môn cửa hàng nhìn. Trần Phương phương không có tiếp tục công tác, theo sát ở văn thư niệm phía sau, vừa đi một bên mở miệng, thư niệm, hôm nay ta tới xem cửa hàng đi, ngươi trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi, vừa lúc ta cũng nghỉ ngơi một chút. Văn thư niệm cười gật đầu, Thành à, tốt như vậy sự ta cầu mà không được đâu, mấy ngày này phỏng vấn người nơi nào không được ta đều ghi tạc vợ thượng, hôm nay nếu có người tới phỏng vấn. Ngươi nhìn, kỵ hăng nói đi, ta đi về trước. Trần Phương Phương cười gật đầu, nhìn theo văn thư niệm lái xe rời đi. Văn thư niệm lái xe trực tiếp trở về nhà, đang chuẩn bị ôm nhi tử thân hương thân hương, lúc này văn ba vội vã chạy về tới. Văn thư niệm cười mở miệng, ba, ngươi vội vội vàng vàng làm cái gì, có người truy ngươi a? Văn ba nhìn mắt một bên cố hàn giang, hướng tới khuê nữ nói, ta trở về thời điểm gặp được một người, thư niệm ngươi cùng ta đi xem. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn Văn Ba. Thấy hắn vẻ mặt rất là nghiêm túc, vội vàng đem nhi tử đặt ở cố hàn giang trong lòng ngực, ta đi xem, ngươi mang theo nhi tử. Hảo, mau đi đi, sớm chút trở về cố hàn giang biết cha con hai có việc muốn nói, cũng không một hai phải đi theo hoặc là hỏi rõ ràng, ôm nhi tử chơi món đồ chơi. Chờ ra ra môn, văn thư niệm mới hỏi nói, ba, làm sao vậy? ngươi gặp được ai? Văn tiểu thư, đã lâu không thấy. Văn thư niệm nghe thấy thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn lại, cả người sững sờ ở tại chỗ. Văn Ba chắp tay trước ngực, hướng tới người tới nói, Thánh Tăng hồi lâu không thấy, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm hành tung của ngài, không biết Thánh Tăng lần này nhưng có thời gian. Thanh một lộ ra tươi cười, ấm áp đại địa, hai mắt tràn đầy từ bi, lần này ta là chuyên môn tới tìm các ngươi, tự nhiên có thời gian một tự. Được hồi đáp, Văn Ba cũng yên tâm, vội vàng mời Thanh vừa đến cách đó không xa rừng cây biên nói chuyện thiếm. Văn thư niệm hơn nửa ngày mới khôi phục lại đây. Thẳng tắp nhìn về phía cái này vẫn luôn đều không có chút nào biến hóa người. Thánh Tăng, thật là ngươi. Thanh vừa thấy hướng văn thứ niệm, ấm áp mở miệng, làm khó văn tiểu thư còn nhớ rõ thanh một. Nói vậy hai vị trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, hôm nay vừa lúc nói rõ ràng. Văn ba trực tiếp hỏi, Thánh Tăng, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì chúng ta ở chỗ này không có tìm được nhà của chúng ta người. Thậm chí cùng chúng ta tương quan người đều không tồn tại, nhưng nơi này phát sinh đại sự đời trước cũng đều đã xảy ra thế gian này nhân quả luân hồi vận mệnh chú định đều có an bài kiếp trước các ngươi đã không còn nữa trọng sinh đến lúc này đã từng người kỳ thật đều là tồn tại chỉ là các ngươi vĩnh viễn sẽ không tương lộ trật tự càng thêm không thể thắt loạn văn ba nhũ mày phảng phất không tiếp thu được như vậy kết quả văn thư niệm có chút thấp thỏm mở miệng thánh tăng ta muốn hỏi một chút ngài có từng biết cái kia vòng cổ rốt cuộc là cái gì thanh một nhèn miệng cười tức là cho văn tiểu thư đó chính là duyên phận mặc kệ nó là cái gì Đều là thuộc về văn tiểu thư đồ vợ, thanh một không sẽ thu hồi. Nhưng ta rõ ràng đã chết, vì cái gì lại ở chỗ này? Tồn tại tức là đạo lý, các ngươi cha con hai có thể sống lại một hồi, còn muốn cảm tạ ngươi mâu thân, nàng đã từng đã cứu ta, này đó đều là ta đáp ứng nàng, vòng cổ cũng là nàng vì ngươi chuẩn bị. Cha con hai kinh ngạc nhìn thanh một, đặc biệt là văn ba, run run môi, muốn hỏi cái gì lại không biết hỏi cái gì. Thanh vừa thấy mắt tiên, trên mặt mang theo đạm cười, các ngươi không cần kinh ngạc. Văn tiểu thư mẫu thân cùng ta có duyên, tự nhiên các ngươi cũng cùng ta có duyên, nên như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt, có chút người cũng không cần cố tình đi tìm, nên là gặp mặt kia một ngày, tổng hội nhìn thấy. Thanh một phảng phát cái gì đều nói, rồi lại cái gì cũng chưa nói, Văn Thư Niệm cùng Văn Ba liếc nhau, hai người trong mắt lộ ra hy vọng, quay đầu còn muốn hỏi Thanh một cái gì, không nghĩ trước mắt không có một bóng người. Văn Thư Niệm theo bản năng nhìn về phía không trung, vừa mới trời xanh mây trắng lúc này đã là thay đổi thiên phảng phất là muốn trời mưa dấu hiệu. Ba, hắn lại đi rồi. Văn Ba cũng thực kinh ngạc, thở dài nói, thánh tăng không phải phàm nhân, về sau còn sẽ gặp được, nếu hắn cũng nói hảo hảo sinh hoạt, chúng ta đây cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, đến nơi khác, cũng tử bỏ đi. Văn Thư Niệm gật gật đầu, thanh một đều minh xác nói sẽ không gặp được kiếp trước thân nhân, hà tất lại đi cơm cầu, còn không bằng quá hảo kế tiếp mỗi một ngày, chỉ là không biết khi nào còn có thể tái kiến thanh một, cũng không biết hắn rốt cuộc có biết hay không không gian sự tình Sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, ở bình đạm nhật tử làm không tầm thường sự tình. Đại kết cục, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tâu ngự ở vài năm sau mang theo phụ thân cùng thê nhi về nước, trước tiên đi tham gia gia cùng văn thư niệm, nhìn văn thư niệm trong lòng ngực ôm hài tử, tâu ngự trong lòng vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Tâu ngự về đến nhà nhìn chính mình lão bà cùng nhi tử, nhất thời không nói gì, đúng vậy, chính mình nên thấy đủ, trong lòng nữ hải có thuộc sở hữu, hiện giờ nhi nữ thừa hoàn rơi gối chính mình cũng nên buông qua đi, hảo hảo sinh hoạt. Nhưng nếu có một ngày văn thư niệm hữu dụng đến chính mình địa phương, chính mình cũng sẽ đạo nghĩa không thể chối từ đi, đời này cũng chưa biện pháp cự tuyệt nàng, cho dù có thê nhi, chính mình sẽ tấn hảo trưởng phu cùng phụ thân trách nhiệm, đến nỗi trong lòng nữ hải vẫn như cũ sẽ ở trong lòng giữ lại vị trí, thẳng đến chết đi ngày đó. Tình yêu theo do khởi, lại không theo phong tán, này lộ giao mã cấp nhân gian, ngươi ở lòng ta làm sao ngăn đã nhiều năm. Lưu Chí Phong mấy năm nay ở chính trị thượng cũng hôn đến như cá gặp nước, biết văn thư niệm kết hôn kia một ngày, Lưu Chí Phong liền buông xuống cảm tình, tuy rằng cũng sẽ thường xuyên tưởng niệm, nhưng rốt cuộc cũng nghe trong nhà nói, cùng một cái nữ hải nhì kết hôn sinh con. Tuy rằng không thể làm được toàn tâm toàn ý, nhưng có thể bảo đảm chính mình cả đời đều sẽ cùng nàng ở bên nhau, hảo hảo kinh doanh sinh hoạt cùng hai người chi gian quan hệ, tôn trọng nhau như khách cũng bất quá như thế. Long hẳn là dấu ở vân, ngươi hẳn là dấu ở trong lòng. Phi Phi cũng thông qua chính mình nỗ lực cùng Lão sư quan hệ, thành công làm chính mình từ nhỏ liền thích ngoại giao công tác, vì không cho Ra Gia, Gia lo lắng, Phi Phi lựa chọn lưu tại kinh đô bồi Gia Gia, đến nỗi về sau nhân sinh quý đạo, về sau lại nói. Phi Phi bắt đầu công tác về sau, liền không lại tiếp thu trong nhà cấp tiền, thậm chí mỗi tháng cầm tiền lương đều cấp người trong nhà mua đồ vật, đặc biệt là cấp văn thư niệm hải tử, Phi Phi thích nhất cho bọn hắn mua đồ vật, ngẫu nhiên còn sẽ mang theo hải tử chơi. Cảm tạ ngươi xuất hiện. Làm ta chờ mong vĩnh viễn, tuổi tuổi lại hàng năm. Trần Phương Phương sự nghiệp tại đây mấy năm càng làm càng lớn, cũng gặp sinh mệnh đệ nhị xuân, người kia không ngại Phương Phương có cái nữ nhi, thậm chí chạy tới bệnh viện kết chính mình, chính là muốn cho thấy chính mình kiên định thái độ, cho dù hai người cả đời không sinh hài tử, có Trần Phương Phương nữ nhi là được, liền tính không phải thân sinh phụ thân, nhưng sinh nhân không có dưỡng ân đại, chỉ cần hảo hảo chiếu cố các nàng mẹ con hai liền hảo. Văn thư niệm ở Trần Phương Phương đồ trang điểm công ty chiếm hữu 40% cổ phần, lúc sau Trần Phương Phương đồ trang điểm cũng đi hướng quốc tế xu thế. Trần Phương Phương cùng nàng lão công hai người cường cường liên hợp, càng là chế tạo thuộc về nhà mình nhãn hiệu đồ trang điểm long đầu. Trần Phương Phương phi thường cảm kích văn thư niệm, nếu không phải nàng chính mình cả đời đều không thể đạt tới như vậy thành tựu, cho nên cho dù sau lại rất nhiều người muốn ở Trần Phương Phương nơi này phân một ly canh, hoặc là muốn cùng nàng cùng nhau tinh kế văn thư niệm cổ phần. Trần Phương Phương đều kiên định cự tuyệt. Hai người là hảo tìm muội, cả đời hảo tìm muội. Người sống một đời, ngộ người muôn vàn, hiểu người của ngươi là chi kỷ, giúp người người, là quý nhân. Đến nỗi ra ra cùng tô ra ra, cuối cùng lại trụ tới rồi cùng nhau, như cũ ở tứ hợp viện ở, hai vị lao nhân đánh đánh bài, hạ chơi cờ, không có việc gì đi dạo, nhật tử quá đến miễn bản cao hứng cỡ nào, sau lại lý ra ra cũng gia nhập trong đó. Văn Ba Tắc vẫn luôn bận rộn khách sạn sự nghiệp, Vài năm sau đã ở thành phố C cùng thành phố B thành công khai chi nhánh, chính hướng tới thành phố Di Tiến Quân, quả thực ứng mấy năm trước lời nói, cực lực chế tạo tốt nhất khách sạn. Hiện tại khách sạn ở Hoa Quốc rất là nổi danh, đặc biệt là kinh đô khách sạn lớn, sau lại lại ở bên cạnh tu một đống càng cao, mặc kệ là hải ngoại người tới, vẫn là mình tinh thai to mặt lớn, đệ nhất đầu tuyển chính là kinh đô khách sạn lớn. Tới tới lui lui, nhân sinh thái độ bình thường, chỉ có thân tình, mới là vĩnh cửu. Trương Bình cùng Lý Khải Cường mấy năm nay cũng sinh nhị thai, có ao cá chia hoa hồng, nhật tử quá đến miễn bàn nhiều tiêu xái. rất nhiều người ra giá cao tưởng từ Lý Khải Cường trong tay mua cổ phần, đều bị cự, ao cá sau lưng có cấu nguyên hướng này tôn đại phận, không ai dám chơi âm. Sau lại ở văn thư niệm đề điểm hạ, Lý Khải Cường cũng lục tục mua mấy chỗ bất động sản. Quách Hân Nguyệt cùng tiêu quên đám người, mấy năm nay cùng văn thư niệm liên hệ chưa bao giờ đoạn quá, cũng nghe văn thư niệm ý kiến, bắt đầu làm sinh ý. Quách hân nguyệt sẽ làm quần áo, liền khai một nhà trang phục cửa hàng, mấy năm nay sinh ý rực rỡ đến không được. Tiêu quyên tắc bắt đầu làm thức ăn sinh ý, tiểu nhật tử cũng quá thật sự là dễ chịu, vài năm sau còn khai thực phẩm xưởng gia công, càng là làm lão bản. Mấy người hài tử cũng trở thành bạn tốt, tuy rằng đại gia càng ngày càng bận rộn, nhưng mỗi năm vẫn là sẽ chịu thời gian tụ ở bên nhau, tự nhiên bọn nhỏ hưu nghị cũng được đến củng cố. Người thắng qua ngàn vạn cái hời hợt chi giao. Văn thư niệm tiểu nữ nhi nhớ niệm. Liền tại đây 2 năm sinh hạ cả gia đình đối cái này nữ nhi bảo bối đến không được, mỗi người hết sức sủng ái. Cũng mất công nhớ chi không ghen với muội muội nếu không cái này ra phỏng trường không mang theo ngừng nghỉ, cũng liền cố hẳn ràng đối đứa con trai này rất là nghiêm khắc. Mọi người đều có chính mình nhân sinh quý đạo, sinh ý càng làm càng lớn, lại lo liệu sơ tâm, mỗi khi hoa quốc nơi nào xuất hiện khó khăn, vài vị bạn tốt tất cả đều khẳng khái giúp tiền, toàn lực duy trì, đặc biệt là văn thư niệm, cả đời ham thích công lý bên trong chỉ nghĩ vì Hoa Quốc cống hiến chính mình một phần lực lượng. Mỗi người đều ở vì chính mình sinh hoạt nỗ lực, mỗi người đều ở kinh doanh thuộc về chính mình tiểu gia, mỗi người đều đang không ngừng bôn ba, tuy khổ cũng ngọt. Tiên sinh ngài xem, núi sông đã đổi mới nhan, phi cơ cũng không cần phi hai lần, đã từng mời dặm trường an phố, hiện giờ phồn hoa như vậy, Sơn Hà vô dạng, quốc phú dân cường, này thịnh thế, như ngài mong muốn. Chuyện được phát miễn phí tại audio -nôn